Trừ cái này ra, Khang Thời Lâm cùng ba vị sư huynh cũng từ Triệu Nguyên Hơn Bồi tiến đến xem lễ. Triệu Như Hi tắm gội thay quần áo sau an tọa đông phòng, Triệu Nguyên Huân cùng Chu Thị đem các tân khách nên tiến vào, bắt đầu rồi chỉnh tự phức tạp cập cây lễ. Vệ quốc công lão phu nhân đi đến Triệu Như Hi trước mặt, trong miệng ngâm tụng lời nguyện cầu, lệ nguyện ngày tốt, thủy thêm nguyên phủ. Bỏ ngươi hấu trí, thuận ngươi thành đức, thọ khảo duy kỳ, giới ngươi cảnh phúc. Nàng Từ Triệu Như Ngọc phủng mầm cầm lấy lược, bắt đầu cấp Triệu Như hy trải đầu thêm châm cài đầu. Thêm châm cài đầu xong, Tiêu Nhược Đồng tiến lên đỡ châm cài đầu. Triệu Như hy chắp tay thi lễ đắp lễ, Từ Triệu Như Ngọc trong tay lấy qua áo váy, đến đông trong phòng thay. Lúc này, có hạ nhân chạy đến Chu thị bên người thì thầm vài câu. Chu thị sắc mặt b đột biến, phân phó Nguyễn Ma Ma vài câu, Nguyễn Ma Ma chạy nhanh đi ra ngoài. Quả nhiên, tuy bình bá phủ ngoài cửa lớn Tô thị đang đứng ở nơi đó. Tô thị lại không còn nữa trước kia tươi sống mỹ Mạo Người gây thật sự lợi hại, khuôn mặt tiểu tụy, biểu tình mỏi mệt. Nguyễn ma ma ra tới trước, nàng rửa nha hoàn đứng. Thấy trong môn có người ra tới, nàng lập tức đứng thẳng thân thể. Triệu tam phu nhân này tới chuyện gì? Nguyễn ma ma hỏi. Hai phủ đã đứt tuyệt quan hệ, nàng trực tiếp ở xưng hô trước mặt bỏ thêm cái họ, lấy kỳ xa cách. Tô thị thấy là nguyễn ma ma ra tới. Đảo cũng không ngoài ý muốn. Nàng mệt mỏi cười cười, hôm nay là hy tỉ nhi cập cây lễ, ta lại đây xem lễ. Nhưng ta như thế nào nhớ rõ, chúng ta hai phủ đã đứt tuyệt quan hệ đi. Nguyễn ma ma cười như không cười mà nhìn nàng. Tô thị thở dài một hơi, mặt có ưu sắc, đó là bọn họ nam nhân hành động theo cảm tình. Huyết mạch quan hệ là đoạn không được. Khi tỉ nhi cập kê ta này làm thím vô luận như thế nào muốn tới tham gia. Nguyễn ma ma yên lặng xem nàng hai mắt, nghiêng người làm cái thủ thế, triệu tam phu nhân kia liền mời vào đi. Tô thị cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng cho rằng tuy bình bá phủ là nhất định sẽ không làm nàng vào cửa. Ấn triệu nguyên khôn dự đoán, nàng đến ở cửa đại náo một hồi, bại hoại triệu như hy thanh danh, đồng thời cũng làm triệu như hy cập kê lễ chịu ảnh hưởng. Ấn canh giờ phán đoán, lúc này đúng là triệu như hy cảm tại cha mẹ dưỡng dục tri ân thời điểm. Triệu Nguyên Hân cùng chu thị muốn ra tới xử lý việc này, triệu như hy cập kê lễ liền sẽ chịu ảnh hưởng, các tân khách cũng sẽ nghị luận sôi nổi. Nhưng không nghĩ tới tuy bình bá phủ cũng không ngăn cản nàng vào cửa. Nàng vào cửa, nhìn quen thuộc cảnh tượng, tâm tình phức tạp. Vòng qua ảnh bích, nàng đang muốn tiếp tục đi phía trước đi, đồng nhiên bên cạnh trào ra mấy cái cường tráng vũ giả, trực tiếp đem tô thị mang nha hoàn bà tử cấp bát. 504 chương 502 Đại tàu Cứu Cứu Ta Chương 502 Đại tàu Cứu Cứu Ta Tô Thị Kinh Hãi các ngươi làm gì vậy? Nguyễn Ma Ma chỉ chỉ mấy cái hạ nhân, cười nói, nếu triệu tam phu nhân tưởng hưởng thụ loại này đãi ngộ, cứ việc kêu la. Dù sao nơi này ly chính sành xa, ngươi mặc dù kêu phá hết hầu cũng không ai nghe thấy. Tuy bình bá phủ diện tích đại, phía trước đều là làm thư phòng cùng phòng cho khách ngoại viện. Muốn ơi chính sánh yêu cầu đi qua thật dài hành lang gấp khúc, tô thị ở chỗ này nháo đến tái khởi, bên trong người là nghẹ không thấy. Tô thị sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng thở dài một tiếng, hà tất đâu. Ta lại đây cũng không phải quay rối Tam lão ra bước ta tới, ta không biện pháp, chỉ là tới đi ngang qua sân khấu. Nguyễn ma ma nhưng không tin nàng, chỉ vào phía trước một cái con đường, kia triệu tam phu nhân liền đến khách viện ngồi ngồi xuống đi. Chờ cô nương cập kê lễ xong, triệu tam phu nhân lại trở về. Hành! Tô thị sảng khoái gật đầu. Nàng cũng không cần Nguyễn Ma Ma thúc dục lập tức chiều con đường kia đi đến, một mặt đi một mặt nói, bất quá ta muốn gặp đại phu nhân. Cập kê lễ sau khi kết thúc, có thể hay không làm ta thấy nàng một mặt. Nguyễn Ma Ma vấy vây tay, làm các bà tử áp Tô thị nhà hoàn bà tử đổi kịp, lúc này mới đáp lại Tô thị nói, này ta nhưng không làm chủ được. Bất quá ta sẽ bẩm báo phu nhân. Tô Thị không có nói nữa, thành thành thật thật đi theo Nguyễn Ma Ma đi một cái hẻo lánh khách viện. Nơi này ly chủ lộ khá xa. Liên tính các khách nhân tham gia xong cập kê lễ rời đi tuy bình bá phủ, Tô Thị cũng không có biện pháp chạy đến trên đường đi chế tạo phiền thoái. Chính sảnh kia đầu, triệu như hy thay đổi áo váy ra tới, liền đối cha mẹ hành lễ, cảm tạ cha mẹ dưỡng dục tri ân. Vệ quốc công phủ lão phu nhân lại một lần rửa tay bắt đầu rồi lần thứ hai thêm lễ. Nàng từ triệu như ngọc mâm tiếp nhận cái châm cài đầu, cao giọng ngâm tụng, cắt thời tiết và thời vụ thần, ngại thân ngươi phụ kính ngươi huy nghi, thuộc thận ngươi đức, mi thọ Văn năm, vĩnh triệu hồ phúc. Nàng đi đến triệu như hy trước mặt, đem nàng phát châm cài đầu xóa, châm thượng cái châm cài đầu. Tiêu nhược đồng tiến lên tượng trưng tính mà phù chính cái châm cài đầu. Triệu như hy đứng dậy chắp tay thi lễ hành lễ, Lại hồi đông phòng thay ké ngã thượng cái châm cải đầu xứng đôi bộ khúc vạt thâm y hìa ra tới bái tạ khang thời lầm cùng thôi phu nhân dạy dỗ chi ân. Vệ quốc công phủ lão phu nhân lại một lần rửa tay, cấp triệu như hy đi cái châm cải đầu, thay thoa quan. Triệu như hy đi đông phòng thay tay háo váy giải lễ phục Triều hoàng cung hành lễ bái tạ. Lúc này cập kê lễ còn không có xong, còn muốn nâng cốc chúc mừng, cha mẹ ban tự, nghe hấn. Tuy lễ nghi thượng quy định là cha mẹ ban tự, nhưng Khang Thời Lâm đã cấp triệu như hy ban quá tự, thả một ngày vi sư, trung thân vi phụ, Khang Thời Lâm lại đức cao vọng trọng, đối triệu như hy ân trọng như núi, Triệu Nguyên Huân liền thỉnh Khang Thời Lâm cấp triệu như hy ban tự, Khang Thời Lâm mua bút viết xuống chỉ vì hai chữ. Xem lễ xong, Triệu Nguyên Huân đem nàm khách đưa tới thiên thính, mở tiệc chiêu đái bọn họ. Hôm nay vừa lúc là nghỉ tắm gội ngày. Nhưng ngô hỏi tự cùng cung thành trong nha môn còn có việc, hôm nay là chuyên môn bất thời giờ lại đây, cũng không ăn cơm, trước cáo tử rời đi. Nhưng thật ra ngô tông vẫn luôn bồi sư phụ ngốc tại Tuy Bình Bá Phủ. Nữ khách tắc tử lão phu nhân cùng chu thị tiếp đón vào nội viện, tại nội viện thính đường ăn cơm. Cơm tất, đại gia Hàn Huyên trong chốc lát thiên, lúc này mới cáo tử rời đi. chu thị làm người đem lễ vật toàn dọn vào triệu như hy sư phòng, dặn dò nói. Này đó lễ vật ngươi đều đăng ký trong danh sách, khóa tiến nhà kho cùng kết sát. Thuất, nương, triệu như hy hương thú bừng bừng địa đạo. Tuy nói phí thời gian, nhưng hủy đi lễ vật nàng vẫn là thực thích. ỷ thuy ở một bên ngây người nửa ngày, nghe điểm dáng nghiệm danh mục quà tạng, triệu như hy xem vật thật, thanh phong đăng sách đăng ký, từng cái mà đánh giá lễ vật giá, xong rồi nàng nhịn không được tắp lưới. Đối triệu như hy nói, cô nương, này đó lễ vật thêm lên. Sợ không được thượng vạn lượng bạc. Trách không được phú quý nhân ra như vậy ái làm yến hội đâu. Tuy nói làm yến hội cũng muốn mở tiệc chiêu đái khách nhân, nhưng gà vị thịt cá đều là thôn trang thượng đưa tới, mặc dù mua chút quý báu nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa các hạng chi tiêu, cũng hoa không được 1.000 lượng bạc. Thu giống nhau lễ vật là có thể hồi bùn. Mặt khác nhưng đều là toàn kiếm. Viên ma ma nghe xong đứa nhỏ này khi nói, nhịn không được nở nụ cười. Làm yến hội thu lễ vật là kiếm tiền không giả, nhưng ngươi còn không có tính chúng ta đi tham gia người khác yến hội khi đưa ra đi lễ đâu. Nàng điểm thanh phong trên tay quyển sách, ngươi nói vì sao phải tạo sách. Một cái là vì biết trên tay có bao nhiêu quý trọng đồ vật, không đến mức làm người trộm đi cũng không biết. Thứ hai cũng là vì nhớ nhân tình nợ. Cô nương thu được này đó lễ, về sau đều phải còn trở về. Không nói cái khác, chỉ nói về quốc công phủ. Mỗi năm vệ quốc công phủ lão phu nhân quá sinh nhật, cùng với bọn họ trong phủ hôn tang gạ gối, các loại yến hội, phu nhân không biết tùy đi ra ngoài nhiều ít lễ. Bọn họ lúc này đây đưa cái này, bất quá là trở về một bộ phận, chúng ta trong phủ vẫn làm được đâu. Kia chúng ta lão phu nhân, phu nhân cũng có thể làm sinh nhật tiễn hội a." Ỷ Thúy nói. Viên ma ma thở dài, "Chúng ta trong phủ so không được bọn họ, cho nên chúng ta đưa quá khứ lễ quý trọng." Bọn họ hồi lễ giống nhau, lúc này mới hợp thân phận địa vị. Lúc này đây bọn họ tặng lễ tương đối quý trọng, người nói là vì sao? Bất quá là nhìn chúng ta cô nương có tiền đồ, sau này không chuẩn so với bọn hắn còn muốn tôn trọng, hiện tại bắt đầu thiêu lánh biết đâu. Thốt ra lời này, không nói ỉ Thúy, điểm dáng này hai cái tiểu nha hoàn, đó là thanh phong cũng trong lòng cả kinh. Bất quá lại cảm thấy thực bình thường. Thế sự còn không phải là như thế sao? Vệ quốc công phủ còn xem như tốt, có chút người càng thêm thế lực. Phùng cao dâm thấp, là quyền quý trong vòng thái độ bình thường. Chịu như hy cười nói, cũng không được đầy đủ là như thế này. Ít nhất sư phụ ta, sư minh, nhược đồng tỷ cùng hứa ra, hai cái tỷ tỷ cùng cứu cứu ra liền không phải như vậy. kia nhưng thật ra, viên ma ma chạy nhanh nói, những người này đều là thiệt tình yêu thương cô nương, hi vọng cô nương tốt, đưa lễ đều là thiệt tình. Trong khách viện, Chu Thị ngồi ở Tô Thị đối diện, chính đầy mặt khiếp sợ mà nhìn Tô Thị, ngươi nói thật. Hắn thật như vậy phát rổ. Tô Thị khóc đến không thể tự ức, ta cũng không nghĩ tới. Ta cùng hắn cùng chung chăn gối 10 năm sau, trước kia hắn giả bộ một bộ thâm tình chân thành bộ dáng. Hống ta lấy tiền cho hắn dùng, thế hắn chạy quan. Tiền không đủ dùng ta còn về nhà mẹ để muốn. Chúng ta còn có một đôi nhi nữ. Không nghĩ tới hắn vì ham ta của hồi môn. Lại là như vậy táng tận thiên lương, muốn trí ta vào chỗ chết. Nàng dùng khăn tay che miệng lại, miễn cho chính mình gào khóc ra tiếng. Nếu không phải tôn mama ma nhắc nhở ta, ta thật là chết như thế nào cũng không biết. Chu thị cùng đứng ở tô thị phía sau tôn mama ma nhìn nhau liếc mắt một cái. Tôn mama ma là tô thị thị thị, đối tô thị thật là trung tâm. Chu thị tự nhiên không thể trực tiếp thu mua tôn ma, ma. Nhưng này không để phòng ngại nàng ở phân ra là lúc. Đơn độc tìm Tôn Ma cho nàng đánh dự phòng châm, làm nàng chú ý chút Triệu Nguyên Khôn, để phòng hắn làm quan địa vị cao, ghét bỏ Tô Thị, đối Tô Thị sử thủ đoạn. Tôn Ma Ma đối Tô Thị trung tâm, lại tố biết Chu Thị là người, liền tính hai phủ có mâu thuẫn, Chu Thị cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này. Cho nên nàng nhưng thật ra đem lời này cấp nghe lọt được, phân ra sau cẩn thận để phòng Triệu Nguyên Khôn. 505 chương 503 lấy một thân tri đạo. Trước 503 lấy một thân chi đạo. Nếu không, nàng còn sẽ không đi nhắc nhở tô thị sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, càng sẽ không phát hiện triệu nguyên khôn hiện tại làm bị ổi thủ đoạn. Triệu nguyên khôn thế nhưng lấy nạp tiếp vì dụ hoặc, làm tô thị bên người nha hoàn cấp tô thị hạ độc. Tôn ma ma thời khắc cảnh giác, phát hiện tô thị thân thể không thích hợp, chạy nhanh một trà, liền phát hiện manh mối. Nghĩ triệu nguyên khôn thủ đoạn như vậy độc chủ tớ hai người đều cực kỳ kinh hãi. Các nàng cũng biết Tô Gia liền tính biết việc này, cũng không đối phó được Triệu Nguyên Khôn. Lại sợ rút dây động rừng, dẫn tới Triệu Nguyên Khôn phát rổ mà trực tiếp đối Tô Thị hạ tử thủ. Hắn thật muốn điên lên, làm Tô Thị rơi vào hồ nước trực tiếp chết đuối thậm chí chế tạo thắt cổ giả tương đều không phải việc khó. Các nàng tuy tử Tô Gia kêu chút hộ viện, bà tử tới, nhưng Triệu Nguyên Khôn là một phủ chi chủ, lại là Tô Thị Trợ phu. Hắn nói muốn cùng Tô Thị cùng phòng. Đem những người này kém đến rất xa Các nàng cũng không thể nơi Hà Vì tránh cho rút dây động rừng Tô Thị không có kinh động cái kêu bên người nha hoàn Chỉ lặng lẽ đem dược đảo rớt Có đôi khi kêu nha hoàn nhìn chầm chầm vô cùng Nàng cũng biết thứ này là mạn tính độc Một chốc không chết được Nếu là nàng thân thể không có một chút biến hóa Triệu Nguyên Khôn muốn hoài nghi Hắn lăng là đem bỏ thêm dược canh cấp uống lên hạ Nàng biết Triệu như hy cập kê lễ lập tức liền đến Nàng muốn kéo giải tới hôm nay. Triệu Nguyên Khôn nhất định sẽ buộc nàng tới nháo sự. Hôm nay nàng mới mượn cơ hội sẽ tới Tuy Bình Bá Phủ Phương hướng Chu Thị xin giúp đỡ. Đại tẩu, ta biết sai rồi. Ta 10 phần sai. Ta không nên cùng các ngươi đối nghịch. Ta xin lỗi người cùng Hy Tỉ Nhi. Nàng bắt lấy Chu Thị tay, khóc dòng nói. Thình đại tẩu xem ở chúng ta chỉ em dâu mười mấy năm, cùng với Ninh Ca Nhi, San Tỉ Nhi phân thượng cứu ta một mạng. Nói, tô thị trực tiếp quỷ dạp xuống chu thị trước mặt. chu thị xem tô thị như vậy, cũng là lòng tràn đầy phức tạp. Mặc kệ trước kia lại có mâu thuẫn, cuối cùng là ở chung mười mấy năm người. Làm nàng chơ mắt nhìn tô thị đi tìm chết, nàng làm không được. Còn nữa, y đi triệu nguyên khôn này điên cuồng bộ ráng. Một khi tô thị qua đời, hắn làm mộ ra con rể được thế, khẳng định trước tiên tới trả thù tuy bình bá phủ cùng triệu như hy. Nàng không thể lưu này rắn độc nhìn trộm bá phủ cùng nữ nhi, thình lình mà bị cắn một ngụm. người trước lên. Nàng đem tô thị nâng dậy tới, đối chúng hạ nhân nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Đãi mọi người đi ra ngoài, thải điệp các nàng đem các nơi đều bảo vệ cho, không cho người nghe lén. Chú thị mới đối tô thị nói, để mội, ngươi nói, chúng ta như thế nào cứu ngươi. Tô thị sướng sốt ngẩng đầu lên nhìn chu thị, chật trong ánh mắt Quang chậm dai ảm đạm rồi đi xuống. Đúng vậy, tuy bình bá phủ như thế nào cứu nàng đâu. Không nói hai phủ sớm đã đoạn tuyệt quan hệ, mặc dù không có đoạn tuyệt, bọn họ phân ra, bà bà cùng anh chồng cũng không có biện pháp lại quản bọn họ. Bọn họ nói một câu, khuyên hai câu, lại có thể tạo được cái gì tác dụng đâu. Chỉ biết ra tốc nàng tử vong. Chẳng lẽ liền không có một chút biện pháp sao? Tô thị nước mắt rào rạt mà rơi, khóc không thành tiếng, không nói đến ta không cam lòng. Con gái của ta còn như vậy tiểu, nếu là tân nhân vào cửa, bọn họ, ô, ô, bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Nàng trọng lại quy xuống, thịch thịch thịch mà cấp chu thị khái mấy cái văng đầu, đại tẩu, ngươi cứu cứu ta, ngươi cứu cứu ta đi. chu thị thở dài, dối tay đi túng nàng, ngươi trước lên. Ngươi như vậy liền tính ta tưởng cứu ngươi, cũng nói không được. Tô thị chạy nhanh đứng lên, cố nén trụ nước mắt, chờ đợi mà nhìn chu thị. Chu thị ngồi trở về, không có xem Tô thị, nhẹ giọng nói, "Có thể thiếu ngươi, chỉ có chính ngươi, liền xem ngươi tàn nhẫn không tàn nhẫn đến hạ tâm." Tô thị nghi hoặc mà nhìn Chu thị. Chu thị lại không có nói nữa, bưng lên một bên trung trà tới uống lên hai khẩu trà. Tô thị đột nhiên trừng lớn đôi mắt, "Ngươi là nói?" Gậy ông đập lưng ông. Chu thị nửa khép lại mắt, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. "Đây đều là chính ngươi nói." Tô thị không nói nữa. Cao mày trầm tư lên. Thật lâu sau, nàng ngâng lên đôi mắt nói, ta biết như thế nào làm. Vậy ngươi chạy nhanh trở về đi. Khách nhân đều rời đi, ngươi còn ngốc tại nơi này, sợ là phải bị hoài nghi. Chu thị đứng dậy. Tô thị đối chu thị thật sâu hành lễ, nói một tiếng đa tạ, liền vội vàng rời đi. Chu thị nhìn tô thị biến mất ở viện môn bóng dáng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trở lại hậu viện, nàng đi trước tu chúc viện, bấn lui ra người. Đem việc này lặng lẽ cùng triệu như hy nói. Triệu như hy trong lòng chấn động Nàng thật sự không nghĩ tới chu thị sẽ cho tô thị ra như vậy chủ ý. Nàng nhẹ nhàng đối chu thị gật đầu một cái, ta đã biết. Ta sẽ không theo tổ mẫu cùng phụ thân nói. chu thị gật đầu, sờ sờ triệu như hy đầu, ta liền biết, nhà ta hy tỉ nhi đỉnh đỉnh thông minh. Nàng than nhẹ một hơi, ngươi cũng đừng trách ta cùng ngươi tam thẩm quá mức tàn nhẫn độc ác. Đó chính là một cái tai họa, là người điên, tàn nhẫn độc ác, phát rổ. Không xử lý, sớm hay muộn phải đối nhà ta bất lợi. Hắn hiện tại có thể muốn ngươi tam thẩm mệnh. Chờ hắn đắc thế, liền sẽ muốn ta cả nhà mệnh. Liền tính vì ngươi cùng Thái Ca Nhi, ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Ta minh bạch, nương, ta biết. Chịu như thì nói, nàng cũng không cảm thấy chu thị cùng tô thị làm sai. Đổi lại là nàng. Nàng cũng sẽ cấp Tô Thị ra như vậy chú ý. Có một số việc, đương đoạn bất đoạn, phản chịu này hại. Triệu Nguyên Khun đều có thể cấp cùng giường cùng gối mười mấy năm, đối hắn toàn tâm toàn ý, cho hắn sinh nhi dục nữ Tô Thị hạ độc, người này đã hoàn toàn mất đi nhân tính. Người như vậy không diệt trừ, nguy hại cực đại. Tô Thị cũng sẽ bởi vậy bỏ mạng. Tô Thị đã chết, triệu tính ninh cùng triệu như san ở mẹ kế trong tay thảo sinh mệnh, cũng rất khó sống được đi xuống. Đây là ba điều mà người Triệu Nguyên Khôn được thế, nghĩ đến cái thứ nhất phải đối phó chỉ sợ cũng là nàng cái này liên lụy hắn cả đời không thể làm quan chất nữ, cùng với áp chế hắn mười mấy năm làm hắn không thể xuất đầu lao phu nhân cùng Triệu Nguyên Huân. Đại phòng toàn bộ đều phải xong đời. Có lẽ sẽ có người nói, có người hại người, người cũng không thể đi hại hắn, mà là hẳn là báo quan, làm pháp luật tới trừng phạt hắn, làm hắn đã chịu pháp luật chế tải. Nhưng đây là cổ đại Nhân tình lớn hơn thiên. Nếu Tô thị báo quan, không nói đến nàng chứng cứ hay không vô cùng xác thực, chỉ nói Triệu gia tộc trưởng đều không thể ngồi yên không nhìn đến, hắn sẽ không làm Triệu gia ra một cái tội phạm giết người, ảnh hưởng toàn tộc thanh danh. Về công về tư, hắn tất nhiên muốn giữ gìn Triệu Nguyên Huân. Triệu Nguyên Huân cũng muốn bị đỉnh đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Hắn hiện tại là quan nhi, lại ở đại lý tự nhậm chức, có nhất định năng lực. Nếu là hắn đối việc này bỏ mặc, chỉnh kinh thành người đều sẽ cảm thấy hắn máu lạnh, chơ mắt nhìn chính mình thân đệ đệ ngồi tủ người như vậy, ai cũng không muốn kết giao. Nhưng nếu triệu nguyên huân đi vì triệu nguyên khôn khắp nơi buôn đầu, lại sẽ có người nói hắn thân là đại lý tự quan viên, chính mình đều làm không được theo lẽ công bằng chấp pháp, vì thân tình bao che giết người phạm đệ đệ, người như vậy không xứng làng quan, đặc biệt là đại lý tự quan. Hoàng thượng lại tưởng giữ ghiền nhà bọn họ, có như vậy ngôn luận, Hắn cũng không thể không đem triệu nguyên hơn chức quan chết rớt. Chương thường thận cũng sẽ không chịu đựng có người như vậy ở hắn thủ hạ làm quan. Tóm lại, hắn tả hưu không phải người, sẽ ham sâu Vũng lời, cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ tuy bình bá phủ thanh danh. Tiếp tục cầu vẽ tháng. 506 chương 504 làm cục Chương 504 làm cục Cho nên vô luận là vì tô thị mẫu tử ba người, vẫn là vì đại phòng, bọn họ đều không thể nhân từ nương tay. Nghĩ đến đây, nàng thấp giọng hỏi Chu thị, "Nương, chúng ta ở tam phòng có người sao? Lúc cần thiết chúng ta trợ tam thẩm giúp một tay. Nếu là tam thẩm thất bại, chúng ta sợ là phải bị liên lụy. Chuyện này chỉ cho phép thành công, không thể thất bại." Chu thị gật gật đầu, "Yên tâm. Không riêng ta có, ngươi tổ mẫu, cha ngươi ở tam phòng đều xếp vào người." Nàng nuốt triệu như hi đầu, trong lời nói tràn đầy may mắn. Cũng may mắn lúc trước người nhắc nhở chúng ta, phòng ngừa chu đáo, chúng ta phía trước phía sau ở tam phòng xếp vào không ít người. Lúc trước phí nhiều ít tâm tư, hoa nhiều ít đại giới, hiện tại có thể sử dụng thượng, đều đăng giá. Cứ việc lao phu nhân, chu thị làm trạch đấu kinh nghiệm so triệu như hy phong phú nhiều, lúc trước bọn họ đối phó ngụy thị tận hiện thủ đoạn, triệu như hy vẫn là dặn dò một câu, liền tình rút, cũng không thể làm tam thẩm biết. Không cần vẫn giữ lại làm gì nhược điểm ở ở trong tay người khác. Ta minh bạch. Chu thị nói. Nàng vô vô triệu như hy tay, ngươi cứ yên tâm đi. Chuyên tâm niệm ngươi thư, này đó không cần ngươi nhọc lòng. Triệu như hy gật đầu. Nói không cần nàng nhọc lòng, triệu như hy thật đúng là không nhọc lòng. Nàng cũng nhọc lòng không tới. Cập kê lễ sau, nàng lại khôi phục đầu treo cổ, trùy thứ cổ khổ độc sinh hoạt. Tô thị bị triệu nguyên khôn hạ độc cũng không biết nếu uống lên kia dược, khi nào độc phát thân vong. Nếu như bị triệu nguyên khôn phát hiện manh mối rút dây động rừng, nàng liền song đời. Vô luận thủ đoạn vẫn là tâm tính, nàng đều không phải triệu nguyên khôn đối thủ, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Triệu nguyên khôn ban đầu ở Tuy Bình Bá Phủ, vì lung lạc tô thị, cũng vì chính mình hậu trạch không ra bại lộ, không cho lão phu nhân cùng chu thị ở hắn hậu trạch làm văn, cho nên hắn giả bộ đối tô thị thâm tình chân thành bộ ráng. Không, có nạp thiếp. Phân ra sau làm quan, hắn càng thêm trướng mắt Tô Thị. Cũng thật muốn trừ bỏ Tô Thị, không thể vô duyên vô cớ, gió êm sóng lặng. Vì thế hắn liền từ mẹ mình nơi đó mua hai cái tư sắc cực dai nữ tử làm thiếp, lúc sau liền đều túc ở các nàng trong phòng. Hắn biết nữ nhân tranh giành tình cảm lên là thực đáng sợ. Hắn cố ý lệnh Tô Thị, tung thiếp thất, dẫn tới hai cái thiếp thất ở trong phủ phi dương ương ngạnh lên. Tô Thị bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược lại là cái lại so đo bất quá. Nàng căn bản không có biện pháp nhìn hai cái thiếp thất ở nàng trước mặt Diêu vợ Dương Oai, đặc biệt là thiếp thất được sủng, tái sinh nhi tử, nàng cùng nàng nhi tử ở trong phủ liền không còn có đất cắm rủi. Cho nên hai bên là nhất định phải đấu. Một khi đấu lên, nha hoàn lại ở một bên rối rục, thiếp thất phải cấp Tô thị sử thủ đoạn, hắn cũng có thể âm thầm cấp Tô thị hạ độc. Đến lúc đó Tô thị trúng độc đã chết. Này hai cái gì nương chung nhất nhảy cái kia, chính là tốt nhất người chịu tội thay. Lý do đều là có sẵn, nàng tưởng thượng vị phụ chính, cho nên độc chết chính thất. Chính hắn sinh dị tâm, liền cũng không yên tâm đem toàn bộ ra giao cho tố thị. Thừa dịp nạp thiếp yêu cầu thêm hạ nhân công phu, hắn tự mình chọn mua hạ nhân. Này hai cái thiếp thất sở sử dụng nha hoàn, bà tử, cùng với sau bếp đầu bếp nữ, đều là hắn sau lại chọn mua. Tô thị ở tuy bình bá phủ khi bởi vì muốn cùng lao phu nhân cùng chu thị đấu tâm nhãn, cho nên được triệu nguyên khôn không ít giải dỗ. Bề ngoài nhìn như nhu nhược, một bộ vô năng bộ dáng, kỳ thật cũng là cái có thủ đoạn. Lúc trước triệu nguyên khôn chọn mua hạ nhân, không riêng gì chu thị ở này đó hạ nhân nhân cơ hội xếp vào nhân thủ, tô thị cũng động tay chân. Tô thị cũng không biết triệu nguyên khôn nạp tiếp chân chính dụng ý nhưng này hai vợ chồng không hổ là phu thê. Tư duy đều là giống nhau. Nàng cũng tính toán lấy cái này tiếp thất tới làm phật tử. Bố cục mấy ngày, nàng đã kêu người lặng lẽ ở bên ngoài mua dược, hạ tới rồi triệu nguyên khôn ăn ăn khuya. Triệu nguyên khôn ăn cái gì khẩu vị trọng, thích trọng du trọng muối chua cay đồ ăn, An khuya chính là đầu bếp nữ cho hắn làm một chén chua cay mặt. Tô thị làm người ở hắn trong chén bỏ thêm đủ lượng dược hắn cũng chưa phát hiện. Đêm đó triệu nguyên khôn là ở một cái kêu ngô mị tiểu thiếp nơi đó chủ Này nô là triệu nguyên khôn từ mẹ mình nơi đó mua tới tội quan trí nữ, phụ thân là cái tiểu quan, mẹ ruột xuất thân thanh lâu. Nàng sinh đến Mỹ, cũng biết mấy chữ, lại từ nàng mẹ ruột nơi đó học đầy người tranh giành tình cảm bản lĩnh. Biết tô thị là thương nhân nữ, nô mị trong xương cốt liền khinh thường tô thị. Hơn nữa triệu nguyên khôn cố ý dẫn đường, cho nàng một loại chỉ cần tô thị vừa chết nàng là có thể phù chính thượng vị cảm giác. Bởi vậy nàng đem Tô Thị trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Tô Thị lựa chọn nàng tới làm cái này cục cũng là này Ngô mị trừng phạt đúng tội. Tô Thị muốn giả tạo triệu nguyên khôn nguyên nhân chết, liền đem độc dược thêm xuân dược quẹ với nhau bỏ vào triệu nguyên khôn kia chén, nô di nương kia chén chỉ thả xuân dược. Hai người ăn năn khuya liền bắt đầu làm sàng làm bậy. Triệu nguyên khôn lên giường chỉ chốc lát sau liền phát hiện không thích hợp. Hắn muốn kêu người tìm lang chung tới. Lại hô nửa ngày bên ngoài đều không có người. Hắn muốn đi mở cửa, phát hiện môn từ ngoại bị khóa lại, mà hắn dần dần thần trí không rõ. Chờ Triệu Nguyên Khôn chết ở trên giường thời điểm, nô ji nương cũng sớm đã vương mê, chỉ còn một hơi. Nô ji nương trong viện, trừ bỏ một cái thô xử hạ nhân, còn có bốn cái nha hoàn. Xảy ra chuyện thời điểm, hai cái không lo giá trị nha hoàn hồi hạ nhân phòng ngủ, chỉ còn hai cái nha hoàn canh giữ ở bên ngoài. Mà này hai cái đương trị, một cái là Tô Thị xếp vào người, tên là Xuân Đào, một cái khác còn lại là cực kỳ nhát gan thành thật, tên là Hạ Lý, sự phát là lúc nàng bị hạ một chút tử mê dược, vững ngủ đi qua. Tô Thị người vẫn luôn quan vọng, đi vào xem xét triệu nguyên khôn sắc thật đã chết, Nô Di Nương cũng nuốt khí, liền đi bẩm báo Tô Thị. Tô Thị làm người đem thả dược chén lấy đi, thay hai cái chỉ còn canh đế không thêm dược chén, đem hạ dược giấu vết hủy diệt. Lại làm người vào phòng đánh vừa chuyển, đem hết thể dấu vết hủy diệt, lúc này mới hở khép cửa phòng rời đi. Vì phương tiện hạ nhân hầu hạ, chủ tử người nhà ở từ trước đến nay là không bộ môn, chỉ hở khép môn. Sáng sớm ngày thứ hai, hai cái không đương trị nha hoàn lại đây hầu hạ, thấy mặt trời lên cao lão ra cùng ngô di nương còn không dậy nổi thân, trắng là gan đi đẩy cửa, kết quả nhìn đến trong phòng tình hình, thét trói thai ra tiếng, vội vàng mang lăn mang bỏ mà đi bẩm báo tô thị. Đô thị mang theo người tới, vào nhà nhìn thoáng qua, đã kêu người bảo vệ cho sân, đem tối hôm qua đương chị nha hoàn nhắc tới tới thẩm vấn. Xuân Đảo cùng Hạ Lý ở khác hai cái nha hoàn tới đổi giá trị khi, liền trở về ngủ. Bị người nhắc tới tới khi, Hạ Lý toàn bộ nhi vẫn là mê mê hồ hồ. Chờ nghe được nói lão gia cùng nô Di nương đã chết, muốn bắt các nàng vấn tội, nàng lập tức bị dọa thanh tỉnh. Ta, ta cái gì cũng không biết. Chính là Nô Di Nương hôm qua kêu ta đi mua một loại dược, là cái gì dược nàng cũng chưa nói, chỉ là viết trên giấy, kêu ta đi ngọc xuân phường đi mua. Thối hôm qua lão ra cùng Nô Di Nương ăn ăn khuya, liền. Liền ở trong phòng lăn lộn Sau lại liền không động tĩnh. Nô Tỷ không nghe bọn hắn kêu thủy, liền vẫn luôn không dám vào phòng hầu hạ. Xuân Đào nói. Nói xong, nàng đệ cái ánh mắt cấp hạ lý. 507 trương 505 không thể bảo quan. Trước 505 không thể báo quan Hạ lý tuổi còn nhỏ một ít Cùng Xuân Đào muốn hảo Từ trước đến nay lấy Xuân Đào như thiên lôi sai đâu đánh đó Lúc này nàng chạy nhanh phụ họa Xuân Đào lý do thoái thác Đúng vậy, chính là Xuân Đào tỉ tỉ nói như vậy Tối hôm qua ngủ việc Vừa rồi Xuân Đào dặn dò quá nàng Làm nàng ngàn vạn đừng nói Nàng chính mình cũng biết Nay đó chủ tử từ trước đến nay hãy tìm người chịu tội thay Một cái không tốt Nàng cùng Xuân Đào đều đến bị đánh chết. Khác hai cái tối hôm qua không lo giá trị cũng bị thẩm. Các nàng tự nhiên nói cái gì cũng không biết. Chỉ nói buổi sáng phát hiện lao ra tin người chết tình hình. Tô Thị là một mặt thẩm người, một mặt khóc. Lúc này nàng cố nén bi thông nói, Mama, ta xem vẫn là báo con đi. Phu nhân, cái này. Ý thì ở lao nô xem, lao ra này cách chết không lớn sáng giỏi. Nếu là báo quan, lan truyền đi ra ngoài. Sợ là không tốt. Nếu không, đi trước bẩm báo tộc trưởng cùng bá gia, từ bọn họ làm chủ như thế nào? Tôn ma ma đề nghị nói. Tô thị cho người ta ấn tượng từ trước đến nay là cái vô năng mềm yếu, không có chủ kiến. Nàng một mặt khóc, một mặt ách thanh gật đầu nói. Hảo! Nàng phái đi người mới vừa đi, quản gia liền vội vã đi đến. Chưa phân ra khi, triệu nguyên khôn sợ trong phủ cho hắn phái quản sự là lao phu nhân cùng chu thị người. Bởi vậy thoán suyết Tô Thị, làm nàng cùng lão Phu Nhân cùng Chu Thị Nháo, chết sống muốn đem nàng một cái thị tì để đi lên làm quản sự. Phân ra sau người nọ liền trực tiếp thành quản gia. Một phân ra Triệu Nguyên Khôn liền vội vàng chạy quan, làm quan sau vội vàng hướng lên trên bò, cũng không rảnh cố trong nhà. Bởi vậy cũng không lo lắng đổi quản gia. Lúc trước Triệu Nguyên Khôn bị trưởng đánh, Tô Thị đi đầu ngõ nháo sự thời điểm, cái kia quản gia chính là Tô Thị Thị Tì. Sau lại Triệu Nguyên Khôn nằm ở trên giường dưỡng thương, cân nhắc chính mình được ra, trước tiên liền đem quản gia thay đổi. Hiện tại cái này quản gia là Triệu Nguyên Khôn nguyên lai tùy tùng, đối hắn vẫn là thực trung tâm. Hắn tuổi tác cùng Triệu Nguyên Khôn không sai biệt lắm, sớm đã cưới vợ sinh con. Tối hôm qua con của hắn được bệnh cấp tính, hắn tiếp tin tức liền vội vàng hồi mặt sau hạ nhân phòng thủ nhi tử đi, Hưng Đông nhi tử theo lui, hắn mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Lúc này nhận được tin tức Hắn mới vội vàng tới rồi. Phu nhân, sao lại thế này? Ta như thế nào nghe gã sai vật nói, nói lao ra hắn hắn khí cũng chưa xuyên đều, liền vội vàng hỏi. Tô thị khóc đến đôi mắt đều xương đi lên, giọng nói cũng ách đến nói không ra lời, chỉ hướng trong phòng chỉ chỉ Quản gia quay đầu lại nhìn thoáng qua, ý bảo đi theo hắn tới gã sai vật nói, ngươi cùng ta cùng nhau đi vào. Gần nhất thêm can đảm, thứ hai cũng làm cái chứng kiến. Hai người cùng nhau vào phòng. Tô thị cùng tôn ma ma trong lòng thấp thỏng, sợ hai người nhìn ra cái gì tới. Tuy rằng các nàng kêu tô ra hộ viện đem dấu vết đều hủy diện. Nhưng tổng lo lắng sự tình sẽ ra bại lộ. Kỳ thật các nàng không biết, ở tô thị hộ viện lau một lần dấu vết sau, chú thị phái nàng tầm phúc người cũng thay nàng lau một lần. Bởi vì lo lắng triệu nguyên hơn đối triệu nguyên khôn còn có huynh đệ chi tình, chuyện này chú thị trừ bỏ triệu như hy. Ai cũng không nói cho. Đó là lão phu nhân nơi đó cũng không biết. Nang phái tới tâm phúc người, cũng là chính mình thì tỉ. Quản gia ba người đi vào một lát liền ra tới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Triệu Nguyên Khôn xác chết cái gì cũng chưa xuyên, còn lấy một cái cái gì nan kham tư thế bãi tại nơi đó đâu. Nô ji nương cũng là. Hai người xác chết sớm đã lạnh băng. Phu nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Quản gia nhìn Tô thị hỏi. Tô thị một bên khóc, một bên chiều mấy cái nhà hoàn phương hướng chỉ chỉ. Bốn cái nha hoàn lúc này còn quỷ trên mặt đất đâu. Tôn ma ma liền ở một bên thế nàng nói. Xuân đào nói, Nô Di Nương từng phân phó nàng đi thanh lâu thế nàng mua xuân dược. Quản gia, nguyên bản chất vẫn nói hắn một câu đều cũng không nói ra được. Nô Di Nương mẹ ruột xuất thân thanh lâu. Hắn là biết đến, lão da không lớn gần nữ sắc. Trong khoảng thời gian này không biết vì sao còn rất sủng vị này Ngô Di Nương. Dẫn tới ngô di nương tâm càng lúc càng lớn, hắn cũng là biết đến. Nếu là ngô di nương dùng loại này bị ổi thủ đoạn tới cô sủng, kết quả ở dùng dược trong quá trình ra bại lộ, làm hại lao ra chúng mã thượng phong, chết ở nữ nhân trên người, này cũng nói được không? Hắn nếu là lại chất vấn phu nhân, giống như liền không lớn thỏa đáng. Hắn trầm mặt trong chốc lát, hỏi, phu nhân, kế tiếp làm sao bây giờ? Tô thị rốt cuộc ngừng khóc thút thít, khàn khàn giọng nói nói. Ta đã gọi người đi bẩm báo tộc trưởng cùng bá gia. Quản gia chân mày cao lại. Phu nhân, ta không thể làm lão gia đi đến như vậy không thể diện. Nếu không làm người đi vào thu thập một chút đi. Quản gia nói, này tô thị do dự một chút, lắc đầu, không được. Lào gia đi đến như vậy không minh bạch, không chuẩn tộc trưởng cùng bá gia sẽ báo quan. Ta tuy là nữ tác nhân gia, lại cũng minh bạch muốn báo quan. Hiện trường tốt nhất cái gì đều đừng núp ních. Nàng nâng lên xương đỏ đôi mắt nhìn về phía quản gia, ngươi cũng không nghĩ ngươi lão ra bị chết không minh bạch đi. Tuy nói quản gia phái người đi vào thu thập, dấu vết sẽ lại bị mạt một đạo, nhưng tộc trưởng cùng triệu nguyên hơn tới, không chuẩn lực chú ý liền phải đặt ở hoài nghi triệu nguyên khôn nguyên nhân chết thượng, khăng khăng muốn báo quan. Nhưng nếu lưu trưa nguyên dạng, chờ bọn họ tới nhìn đến tình cảnh này, phản ứng đầu tiên chính là muốn che lấp, không cho việc xấu trong nhà ngoại dương. Ngược lại sẽ tận lực đem sự tình áp xuống đi, không nghi báo quan. Cho nên hiện trường là vô luận như thế nào không thể động Quản gia bị tô thị này vừa hỏi, cũng không hảo nói cái gì nữa. Đối tô thị cuối cùng một chút nghi ngờ cũng tiêu tán. Nếu là lao da bị chết kỳ quặc, tô thị trong lòng có quỷ, khẳng định ước gì bọn họ đi cấp lao da thu thập. Hiện tại nàng khăng khăng muốn báo quan, xem ra lão da chết xác thật là cái ngoài ý muốn, cùng phu nhân không quan hệ. Mấy người kiên nhẫn mà đợi trong chốc lát, tộc trưởng cùng Triệu Nguyên Huân vội vàng tới rồi. Tộc trưởng liền ở tại Triệu Nguyên khôn đối diện không xa trong nhà, lại không phải nhà cao cửa rộng, kêu lên phương tiện trước tới một bước. Triệu Nguyên Hơn tắc đi sớm nha môn. Hạ nhân muốn đi trước Tuy Bình bá phủ báo tin, làm Tuy Bình bá phủ phái người đi nha môn đem hắn kêu trở về, chỉ hoan thời gian liền lâu rồi. Chu Thị nghe nói việc này, trước đó tới rồi tăng phòng. Bất quá nàng tự nhiên không có phương tiện đi xem người chết, gần nhất liền cùng Tô Thị ngồi ở hành lang hạ, an ủi nàng. Tộc trưởng tới khi, biết Triệu Nguyên không chết, hơn nữa là mã thượng phòng, sắc mặt tương đường khó coi. Hắn không muốn gánh trách nhiệm, liền cũng không có đi vào trước, vẫn luôn chờ đến Triệu Nguyên Hân tới rồi mới đi theo hắn đi vào nhìn thoáng qua. Thực mau hắn liền ra tới, đối Tô Thị trách mắng, kỳ cục, sao không phải người đi vào thu thập Ngươi tưởng này rèm pha truyền đến mọi người đều biết có phải hay không. Tô Thị đem đối quản gia lời nói lại nói một lần. Tộc trưởng vốn chính là cái sợ phiền phức không đảm đường, quay đầu hỏi Triệu Nguyên Huân nói, Nguyên Huân ngươi cảm thấy đâu? Không đợi Triệu Nguyên Huân nói chuyện, hắn liền bổ sung một câu, nếu là báo quan, lan truyền đi ra ngoài, chúng ta toàn bộ Triệu ra cũng chưa mặt đi ra ngoài hành tẩu. Ngươi ngày mai cái còn muốn đi nhà muôn đâu? Nguyên khôn việc này dương đi ra ngoài, Ngươi này quan nhi sợ là đến chịu ảnh hưởng. Nói xong câu này, hắn liền chém Linh chặt sắt ngầm quyết tâm, không được, không thể báo quan. 508 chương 506 bình tĩnh qua đi. Chương 506 bình tĩnh qua đi. Triệu nguyên hân tâm tình cực kỳ phức tạp. Hai cái đệ đệ tuy là con vợ lẽ, nhưng cuối cùng là thân đệ đệ. Hắn là thế tử, niên thiếu phía trước vẫn luôn đem hai cái đệ đệ trở thành trách nhiệm của chính mình. Sau lại mâu thuẫn tiệm khởi. Nháo đến phân ra hắn lại cùng Triệu Nguyên Khôn ký đoạn tuyệt công văn, nhưng hắn trong lòng đối đệ đệ vẫn là có cảm tình. Hiện tại nhìn đến hắn như vậy cách chết, hắn trong lòng không dễ chịu. Triệu Nguyên Hân ở Đại Lý Tự tuy nhậm chính là văn trước nhưng tiếp xúc tông có nhiều, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít biết như thế nào tra án. Hắn mới vừa tuy không có nhìn kỹ, nhưng trực giác cảm thấy Triệu Nguyên Khôn bị chết thực không bình thường. Chu Thị cùng Triệu Nguyên Hân cùng chung chăn gối mười mấy năm. Nhất hiểu biết hắn bất quá. Vốn dĩ hai phủ đoạn tuyệt quan hệ, chết lại là chú em, cách chết còn thực không sáng giỏi, nàng có thể không tới. Nàng chính là lo lắng triệu nguyên hơn bận tâm huynh đệ chi tình, làm ra cái gì sai lầm quyết định tới, làm nàng cùng Tô Thị bố cục thất bại trong gang tức. Tuy nói như thế nào cha cũng cha không đến nàng trên đầu, Tô Thị cũng không phải cái gì người tốt. Nhưng nàng cảm thấy triệu nguyên khôn người như vậy, không đáng trượng phu vì hắn buôn đầu. Thân là nữ nhân, nàng cũng đồng tình tô thị. Có thể giúp nàng một phen, tự nhiên muốn giúp. Bởi vậy nàng đoạt ở triệu nguyên hân mở miệng trước nói, đối. Việc này nếu là chuyển ra đi, chúng ta không riêng không mặt mũi đi ra ngoài hành tẩu, bá gia quan vô pháp làm, toàn bộ gia tộc hải tử việc hôn nhân đều phải chịu ảnh hưởng. Triệu nguyên hân vốn đang ở do dự, nghe được cuối cùng một câu, hán thức khắc đem báo quan ý niệm đánh mất. Phàm là bọn họ hai anh em tình phân còn có thể. Hắn đều sẽ không chỉ lo hài tử mà không màng đệ đệ oan tình. Nhưng triệu nguyên khôn làm người quá kêu hắn thất vọng rồi. Vì người như vậy, làm bọn nhỏ hôn sự chịu ảnh hưởng, đặc biệt là hắn ngữ nhi triệu như hy như vậy có tiền đồ. Nếu là bởi vì triệu nguyên khôn bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, rốt cuộc gà không ra, triệu nguyên Huân cảm thấy chính mình khẳng định muốn nôn chết. Hắn gật gật đầu, đối tộc trưởng chắp tay, thất ra ra nói rất đúng. Việc này chuyển ra đi không riêng chúng ta chỉnh tộc nhân không sáng giỏi, với Nguyên Khôn cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Như thế, vậy trực tiếp liệm đi. Tô Thị Tâm sớm đã nhắc tới cổ họng, lúc này nghe được Triệu Nguyên Hơn nói, một lòng rốt cuộc rơi xuống đất, chẳng thấy chính mình toàn thân sức lực bị rút ra giống nhau, eo đều thẳng không đứng dậy. Bất quá Triệu Nguyên Khôn cùng Nô Di Nương Liệm cũng không cần nàng, từ quản ra gã sai vật cùng bốn cái nha hoàn đi vào phân biệt cấp Triệu Nguyên Khôn cùng Nô Di Nương Liệm. Nàng chỉ cần ngồi ở chỗ kia ai ai khóc thuốc thít là được. Chu thị thì tại một bên làm bộ làm tịch mà an ủi nàng, tam đệ muội ngươi cũng đừng quá thương tâm. Ngươi còn có ninh ca nhi cùng san tỉ nhi đâu. Vì hai đứa nhỏ, ngươi cũng đến hảo hảo chống đỡ cái này ra, bảo trọng thân thể của mình. Tô thị thuận thế một đảo, ghé vào chu thị đầu vai đau khóc thành tiếng. Đại tẩu, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a Thướng công liền như vậy đi. Ta sau này làm sao bây giờ nột? Nàng đảo không phải diễn kịch, mà là thật sự thương tâm. Nàng đối triệu nguyên khôn một mảnh thiệt tình, cuối cùng triệu nguyên khôn lại muốn giết nàng, bước cho nàng không thể không như sát thân phu. Hiện tại nàng thành quả phụ, nhi tử thượng tiểu, nghĩ muốn một mình một người đau khổ chống đỡ cái này ra, nàng tầm sinh sợ hãi. Chu thị vô vô nàng có bối, tuy nói chúng ta ký đoạn tuyệt công văn, nhưng chung quy là người một nhà, ly đến cũng không xa. Trừ bỏ chúng ta chóng phủ, trong tộc còn có rất nhiều người. Có chuyện gì khó xử, ngươi chỉ lo gọi người đi tìm ta, hoặc là tìm tộc trưởng chúng ta sẽ vì ngươi chống lưng. Đúng vậy, tộc trường bị chu thị này vừa nói, không thể không tỏ thái độ, có khó xử cứ việc cùng trong tộc nói. Ngươi còn có ninh ca nhi, hảo hảo bồi dưỡng hắn, chờ thêm mấy năm hắn lớn, ngươi nhật tử liền hảo quá. Ở hắn xem ra, tô thị có như vậy một cái tòa nhà. Của hồi môn cũng phong phú, không lo ăn không lo xuyên, còn có đứa con trai có thể dựa vào, tam phòng tuy cùng đại phòng ngáo bẻ, y ghi triệu Nguyên Huân cùng Chu Thị tính tình, cũng không phải cái sẽ đối tam phòng việc khoanh tay đứng nhìn Tô Thị đã so rất nhiều người cường. Trong tộc còn có quả phụ thất cô, nhật tử quá kêu mới kêu gian nan đầu. kia đầu triệu Nguyên Huân đã kêu lưu toàn đi thỉnh đạo sĩ. Tới rồi buổi chiều, tam phòng lập đàn làm phép làm khởi pháp sự tới. Tộc trưởng xem hậu sự ở triệu nguyên hơn vợ chồng lo liệu hạ bắt đầu gọn gàng ngăn nắp mà xử lý lên, liền trở về trong tộc. Triệu nguyên khôn lần trước tuy bị đánh một đốn, nhưng năm phú lực tráng, giữa một thời gian thương, thân thể đã mất trở ngại. Trừ bỏ trên chân hơi hơi có chút thoạn, cũng không lưu lại bệnh gì. Lúc này bỗng nhiên qua đời, tộc trưởng cũng biết nếu không nói rõ nguyên nhân, tộc nhân lung tung suy đoán, lại làn chuyển đi ra ngoài, việc này càng không hảo xong việc đặc biệt là triệu nguyên khôn ở bên ngoài kinh doanh các loại nhân mạch, khó tránh khỏi không có mấy cái thiệt tình huynh đệ. Nếu là bọn họ truy cứu xuống dưới, yêu cầu khai quan nghiệm thì, vậy cái gì đều che đậy không được. Hán tử tam phòng trở về, liền đem các gia đương ra người gọi tới, tuyên bố triệu nguyên khôn tin người chết đồng thời, ẩn ẩn lộ ra một chút triệu nguyên khôn nguyên nhân chết, dặn do đại gia không cần làn truyền đi ra ngoài, trong nhà nữ nhân hải tử cũng đừng cùng bọn họ nói. Sự tình quan toàn bộ triệu ra mặt mũi các tộc nhân tự nhiên sẽ không nói vậy Hơn nữa triệu nguyên khôn gần đây vì đem tô thị nguyên nhân chết tạo đến tự nhiên một ít, một sửa trước kia không gần nữ sắc bộ dáng đem hai cái thiếp thất sủng lên trời. Hiện tại hắn chơi qua hỏa, chết ở này phía trên, đại gia đảo cũng không cảm thấy lột lột, cũng không hỏi nghi cái gì. Đặc biệt là triệu nguyên hơn đối với triệu nguyên khôn nguyên nhân chết cũng không có đưa ra dị nghị. Đại gia tuy cảm thấy triệu nguyên hân vô năng điểm, không bằng triệu nguyên khôn sẽ luôn túi. Nhưng hắn nhân phẩm lại là bị đại gia tán thành. Đạo sĩ đánh 3 ngày tiếu, triệu nguyên khôn liền hạ táng. Nô Di Nương tự nhiên không tư cách táng tiến triệu ra phần mộ tổ tiên. Tộc trường hận nàng làm triệu ra mất đi một thanh niên tài tuấn, ám chỉ tô thị một phen, làm nàng trực tiếp đem Nô Di Nương ném tới loạn phần cương. Tô thị trong lòng có quỷ. Nô Di Nương tuy không phải người tốt. Lại cũng nhân nàng mà chết. Cho nên nàng vẫn là gọi người đánh một bộ mỏng quan, chọn một miếng đất đem ngô di nương hào hào táng. Lúc sau, tam phòng lại làm mấy ngày pháp sự, mới vừa rồi bình ổn xuống dưới. Bởi vì triệu nguyên khôn nguyên nhân chết không sáng giỏi, hắn tang sự hết thể giản lược tộc nhân cũng không có ra bên ngoài truyền. Triệu nguyên khôn ở bên ngoài kinh doanh những nhân mạch đó lại chưa bao giờ giới thiệu cho tô thị, làm tô thị theo chân bọn họ nữ quyến lui tới. Bởi vậy những người đó thẳng đến triệu nguyên khôn qua đời 6 7 ngày sau, không thấy hắn ra tới đi lại, phái hạ nhân tới sau khi nghe ngóng, thế mới biết hắn tin người chết. Này đó bằng hữu cùng triệu nguyên khôn đơn giản là ích lợi quan hệ. Cùng hắn giao hảo, đều là nhìn chúng hắn đầu vóc linh hoạt, năng lực cường, về sau có thể trở nên nổi bật. Hiện giờ người đều đã chết, bọn họ cũng không có khả năng đem chính mình tiền ném đá trên sông, đi hoa đồng tiền lớn tra triệu nguyên khôn nguyên nhân chết cẳng sẽ không xen vào việc người khác. Bởi vậy đại bộ phận người nghe qua liền tính, cũng sẽ không miệt mài theo đuổi. Có như vậy một hai cái cùng triệu nguyên khôn giao tình quá sâu, nhưng thật ra phái người đi triệu ra trong tộc hỏi thăm một phen, cuối cùng được đến tin tức là mã thượng phong, hơn nữa mọi người đường kính tất cả đều nhất trí. Bọn họ tuy có nghi hoặc, cảm thấy triệu nguyên khôn như vậy tuổi trẻ không có khả năng đến mã thượng phong, nhưng nhân người đã hạ táng. Muốn làm quan phủ khai quan không phải một việc đơn giản, muốn gánh bác trách nhiệm cực kỳ trọng đại. 509 chương 507 hệ thống, kiến nghị người gã ngũ hoàng tử. Chương 507 hệ thống, kiến nghị người gã ngũ hoàng tử. Bọn họ lại không phải triệu nguyên khôn cha mẹ trí thân, không có khả năng thế hắn làm được cái loại này trình độ. Nghĩ lại triệu nguyên khôn cũng không cùng người kết cái gì thù, hắn thê tử ở triệu nguyên khôn trong miệng lại từ trước đến nay là cái mềm yếu vô năng không có khả năng nưu sát thân phu. Nghĩ như thế nào triệu nguyên khôn đều không có bị giết lý do. Như thế một luật trừ, vậy chỉ có thể là ngoài ý muốn tử vong. Như vậy tưởng tượng, bọn họ liền đánh mất ý niệm. Vì thế chuyện này liền như vậy bình tĩnh mà đi qua. Tô Thị đem tham dự chuyện này người thật mạnh thưởng một lần, đề vì tâm phúc, đặt ở bên người trông giữ. Vốn dĩ gia đình giàu có làm loại sự tình này, đều là đem cảm kích người diệt khẩu. Để tránh đem sự tình tiết lộ đi ra ngoài Cho chính mình lưu lại đại họa Nhưng tô thị cuối cùng là nhu nhược nữ tử sát triệu nguyên khôn cùng ngô di nương Cũng là này hai người bức cho nàng không đường sống Mà tham dự chuyện này Đều là nàng tâm phúc Nàng cảm thấy bọn họ mạo nguy hiểm thế nàng làm việc Nàng không thể không lương tâm muốn nhân tính mệnh Nàng chỉ có thể đem những người này lưu tại bên người nhìn kỹ quản Xuân đào những người này cũng là cực lo lắng sợ lọt vào diệt khẩu. Sau thấy Tô Thị không có ý này, đại gia liền yên tâm lại, trong lòng cũng cảm kích Tô Thị, càng trung tâm với nàng. Kế tiếp nhật tử, tam phòng đều gió êm sóng lặng, nhật tử quá đến so triệu nguyên khôn ở khi càng thanh nhàn tự tại. Thời gian lâu rồi, thấy mọi người đều không có dị tâm, hơn nữa sự tình qua, mặc dù bọn họ báo quan cũng sốc không dậy nổi bọt sóng, Tô Thị rốt của kiên lòng, tính tâm rẻ dối Nhi tử, nư nhi. Này hết thảy Triệu Như Hy cũng chỉ nghe chu thị để ra một miệng. Nghe chu thị kia hàm hàm hồ hồ lý do thoái thác, nàng là có thể đoán được tô thị đối triệu nguyên khôn xử hơn phân nửa là thiếu nhi không nên thủ đoạn. Nàng Liên cũng không có truy vấn. Bận rộn nhật tử quá đến đặc biệt mau trong ngày mắt, thi hương liền phải tiến đến. Ký chủ, muốn hay không ta thế ngươi tìm hiểu một chút khảo đề. Triệu Như Hy Không cần Nàng trả lời đến chém đinh chặt sát. Trật liền vô cùng đau đớn mà giáo dục hay, thống A, ta cho rằng ngươi chỉ là thụ phong kiến còn sót lại tư tưởng độc hại, không nghĩ tới ngươi tàm quan còn như vậy bất chính. Chúng ta làm cung đấu, trách đấu thu thập điểm tình báo liền tính, rốt cuộc tích phân cũng là ta cực cực khổ khổ kiếm tới, đây là ta xuyên qua phúc lợi. Nhưng lợi dụng cái này tới trộm đề liền quá mức A chúng ta không làm thất vọng những cái đó 10 năm gian khổ học tập học sinh sao. Ngươi đây là gian lận ngươi biết không? Sa không nói, ngươi xem hứa sùng văn, hắn lại như thế nào khổ độc. Những năm gần đây hắn ngủ quá một cái ngủ ngon sao. Còn có hắn những cái đó cùng trường, ra cảnh như vậy bần hàn, ngày mùa đông liền kiện hậu quần áo đều không có, lại còn run rảy xuống tay kiên trì luyện tự bớ lạ bở lạ. Hệ thống bị nàng nghiệm đến đau đầu, vội vàng ngăn lại nàng nhét mãi, đình đình đình. Ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao. Ta chỉ là xem ngươi trong khoảng thời gian này vất vả như vậy, đau lòng ngươi mà thôi. Không nghĩ tới ký chủ nhà nó thế, nhưng vẫn là cái làm nhảm. Nay thuộc tính thật là thật là đáng sợ. Triệu Như hy lời đến chọc thùng nó tiểu tâm tư, gia hỏa này mới không phải đau lòng nàng, mà là muốn tích phân. Nhắc tới phong kiến còn sót lại tư tưởng, nàng to mò hỏi, "Đứng rồi, ngươi mới vừa trói định ta thời điểm, tổng khuyên ta nói muốn học tập cầm kỳ thư họa, gã hảo nhân gia" đi lên đỉnh cao nhân sinh. Hiện tại tổng không gặp ngươi đề cái này, a ta hiện tại so Triệu Như ngữ lợi hại đi. Ta này có tính không đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tuy rằng cầm cờ ngươi không học, phần ngoại lệ hỏa ngươi học a, còn học tập tứ thư ngũ kinh. Học tập nội dung có chút bất đồng, nhưng hình thức cũng không sai biệt lắm đi. Hệ thống hơi mang đắc ý địa đạo. Ngươi hiện tại thành tiểu sắp thật so Triệu Như ngữ cao. Nhưng nếu nàng gả hảo nhân ra, Tỉ như hoàng tử linh tinh, thân phận của nàng địa vị lập tức so người cao. Liên tính ngươi thi đậu chẳng nguyên, ở hoàng tử phi trước mặt ngươi vẫn như cũ đến hành lễ. Cho nên, ta còn là kiên định mà cho rằng, thành công cùng hạnh phúc cùng không điểm mấu chốt còn không co tiến đến, đến xem các người gả chính là người nào. Triệu như hy. Tính, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ngươi vĩnh viên kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Chịu như hy lời đi để ý này thiểu năng trí tuệ hệ thống. Ký chủ, ta cảm thấy ngũ hoàng tử liền không tồi, thật sự. Ngươi xem, hắn là ngươi xuyên qua đồng hương, hiểu tận gốc dễ, hai ngươi còn cùng là làm thiết kế, có rất nhiều cộng đồng đề tài. Nam nhân khắc nạp tiếp hoặc không tôn trọng ngươi, ngươi còn không thể tấu hắn, bởi vì hắn căn bản ý thức không đến đây là sai lầm. Nhưng ngũ hoàng tử ngươi liền có thể tùy tiện tấu, hắn tuyệt đối biết chính mình sai rồi. Mặt khác, ngươi là pháo hôi, hắn cũng là pháo hôi, hai cái pháo hôi cộng đồng nghịch tập nhiều hăng 2A. Triệu như hi thân mẹ nó pháo hôi xứng pháo hôi. Ngươi gả cho ngũ hoàng tử, chính là ngũ hoàng tử phi. Trừ phi triệu như ngữ gả cho đương nhiệm hoàng đế hoặc về sau hoàng đế, nếu không nàng căn bản siêu việt không được ngươi. Mà lấy nàng tài mạo, nàng căn bản gả không được hoàng đế. Cho nên chỉ cần ngươi gả cho ngũ hoàng tử, đây là ổn thắng kết cục. Có phải hay không thực sướng lên mây Cho nên ngươi nghe ta, gả cho ngũ hoàng tử không sai. Nói, nó dùng dụ hoặc tính cực cường ngựa khi nói, ngươi muốn biết ngũ hoàng tử đối với ngươi cố ý sao? Nếu tưởng, thỉnh hoa tích phân đi. Chỉ cần 300 tích phân, ngươi là có thể biết đáp án. Này 300 tích phân ngươi hoa không có hại, ngươi hoa không thượng không lo. Đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ Nga. Cuối cùng cái kia Nga tự. Nó còn kéo ra nhộn nhạo cuộn sóng tuyến thanh. Triệu như hi nàng quả thực vô lực phun tảo. Không cần. Này ba chữ quả thực là nàng cắn răng nói ra, ngươi tỉnh tỉnh được không? Ta nương là cổ đại người, mỗi ngày lại nhảy gả chồng liền tính. Ngươi chính là cùng ta từ hiện đại xuyên qua tới. Ta mới 15 tuổi nha 15 tuổi, ở hiện đại vẫn là cái học sinh trung học. Ta là tuyệt đối sẽ không yêu sớm, ngươi liền đã chết tâm đi. Hệ thống hoảng sợ mà kêu lên, ngươi tổng không thể giống hiện đại như vậy, muốn kéo dài tới nhị, 30 tuổi mới gả trồng đi. Lam ơn, ở cổ đại, này tuổi đều có thể làm tổ mẫu. Triệu như hy, chắc tâm lao thiết. Hành hành hành. Nàng đã không nghĩ cùng hệ thống nói thêm gì nữa, vội vàng ngừng nó nói đầu, ngươi không phải muốn cho ta hoa tích phân sao. Ta hoa còn không được sao. Hệ thống vừa nghe tức khắc hưng phấn, phát ra một trận lộn nhào thanh âm. Trong thanh âm tràn đầy nhảy nhót, ngươi nói ngươi nói, ngươi muốn hỏi cái gì, ta bảo đảm trả lời đến làm ngươi vừa lòng. Chúng ta trước đó đến nói tốt. Ta hoa 300 tích phần hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi muốn trả lời đến ra tới, liền khấu ta tích phần nếu là trả lời không ra, liền không được khấu. Nếu không chúng ta hợp tác quan hệ bạn bè liền đến ngăn mới thôi. Yên tâm, tin tưởng ta nhân phẩm, ta không lừa giả dối trẻ. Hệ thống vô bộ ngực bảo đảm nói. Hảo, ta hỏi ngươi, tiêu lệnh diễn, cũng chính là tiêu khác, hắn có hay không hệ thống? Triệu Như Hi hỏi. Hệ thống. Nó như thế nào cũng chưa nghĩ đến Triệu Như Hi sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Trầm mặc trong chốc lát, nó trần chờ nói, không có. Trật lại kiên định lên, không có. 510 chương 5083 cái hệ thống. Chương 5083 cái hệ thống. Nàng lạnh lùng nói. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi lại trả lời, vừa mới chính là hoa ta 300 tích phân đâu. Nếu là ngươi cho ta cái tin tức giả, hứ hừ, hừ. Nàng chưa nói đi xuống, nhưng nguy hiếp ý vị mười phần. Ta không bắt ngươi tích phân. Hệ thống đúng lý hợp tình, ngươi vấn đề này, ta cự tuyệt trả lời. Chúng ta cũng là có tổ chức có kỷ luật, không trải qua ngươi đồng ý ta không thể hoa đi ngươi tích phân. Đồng dạng, đề cập đến một ít mẫn cảm vấn đề chúng ta cũng không thể trả lời. Nếu không liền phải bị điện giật nghiêm trọng còn phải bị mặt sát. Ta nếu như bị mặt sát, ký chủ ngươi cũng chạy không được. Cho nên ta khuyên ngươi không cần đụng vào đế hạ. Chịu như hy xoay chuyển trong mắt, hảo, ta không hỏi có quan hệ thống vấn đề tổng được rồi đi. Ta ra 1.000 tích phân, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi biết phải trả lời, không biết liền nói không biết, cũng không thể khấu phân. Hệ thống rõ ràng tâm động. Nó đều nhớ không được chính mình bao lâu chưa đi đến trướng. Từ khi nữ nhân này mua đại lực hoàn sau, nhưng thật ra mỗi ngày có đại lượng tích phân nhập trướng, nhưng nàng chính là keo kiệt. Rõ ràng tòa ủng 10 vạn tích phân, lại một xu đều luyến tích hoa, quả thực so gỡ rằng đệ còn muốn keo kiệt. Hiện tại thật vất vả bỏ được hoa 1.000 tích phân, chỉ là hỏi một vấn đề, đều không cần nó hoa cái gì phí tổn, nó thật sự không nghĩ buông tha. Nó trong mắt xoay chuyển, Trước có kẻ mặc cả, không được, ngươi này vấn đề khẳng định rất khó trả lời. Trả lời ngươi ta phải mạo nguy hiểm. Ít nhất 3.000 tích phân, ta mới có thể suy xét một chút, nếu không không bằng nữa. 1.000. Triệu như hy trả giá. 3.000 một phân không thể thiếu, nếu không chúng ta cũng đừng lại liêu đi xuống. Hệ thống ngự khí thập phần kiên định. 1.000. Ta có thể thế ngươi lẩn tránh nguy hiểm. Hệ thống, là nó tưởng cái kia nguy hiểm sao? Ký chủ, ngươi chơi với lửa ngươi biết không? Nó nói, ngữ khí lại không thế nào kiên định. Yên tâm, ta chỉ là nhìn xem thanh phong có biết chữ hay không mà thôi. Hoa tích phân là thỉnh ngươi làm phản đoán. Ta cùng ngươi vận mệnh tương liên, khẳng định sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Thật sự, thật sự. Hệ thống trầm mặc một chút, nói, thành giao. Nó là tin tưởng ký chủ. Ký chủ bằng vào nàng trí tuệ cùng tài năng. Ở cổ đại hôn đến hô mưa gọi gió, không riêng so nguyên chủ đời trước cường, đó là so nguyên nữ chủ triệu như ngữ đều mạnh hơn nhiều. Không thấy triệu như ngữ đều thập phần bội phục ký chủ nhà nó sao. Ký chủ nhà nó so nguyên nam chủ phó vân lãng thành tựu còn cao. Liên tính triệu như ngữ gả cho phó vân lãng, vẫn là so bất quá ký chủ nhà nó. Vừa rồi nói như vậy nói, chẳng qua muốn cho ký chủ nâng cao một bước thôi. Lựa chọn như vậy cái ngư bức ký chủ. Nó quả nhiên tuệ nhãn như lúc. Cho nên nếu ký chủ nói có thể, kêu nó tạm thời tin tưởng một chút nàng đi. Cùng lắm thì đã bị điện giật một chút, cũng làm cho ký chủ nếm thử điện giật lợi hại. Trong chốc lát ta kêu thanh phong tới, ta cho nàng viết con số. Nếu là nàng trả lời không đúng, ngươi liền nói nàng hảo buồn à. Nếu nàng trả lời đối với, ngươi liền mặc không lên tiếng. Nghe hiểu chưa? Hệ thống còn có thể như vậy. Nó thông minh mà không có lên tiếng. Triệu Như Hi đem Thanh Phong gọi tới, cùng nàng nói, ta trên giấy viết một số tự, người đem con số niệm ra tới. Thanh Phong không biết nhà mình cô nương làm gì vậy, nhưng này không ngại ngại nàng nghe theo mệnh lệnh Triệu Như Hi cùng hệ thống nói chuyện phiếm phía trước, đang ở luyện tự, lúc này cũng không cần mãi mực. Nàng cầm một chương giấy trắng, trên giấy viết cái linh tự, sau đó nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong nhìn xem cái kia linh tự, nhìn nhìn lại Triệu Như Hi, không rõ nguyên do. Nhưng trong miệng vẫn là niệm ra tới, Linh. Hệ thống bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, thấy Triệu Như Hi ngừng ở nơi đó bất động, nó mới gào một câu, nàng hảo buồn A Nói xong câu này, nó chờ đợi một chút, hoàn toàn không có gì không khỏe, cũng không có điện giật xuất hiện, nó lập tức hưng phấn lên. Á á thế nhưng còn có thể như vậy. Thật là quá có thể. Triệu Như Hi tiếp tục viết một tự. Lần này Thanh Phong không có lại do dự, nghiệm một tự. Nàng Hạo buồn a. Hệ thống cũng lập tức đuổi kịp, phối hợp thập phần ăn ý. Triệu Như Hi không có đỉnh bút, lại viết nhị, trong lòng chờ mong hệ thống trả lời. Chờ thanh phong nhiệm xong, hệ thống liền mặt không lên tiếng. Triệu Như Hi trong mắt ánh mắt lập lòe. Nàng suy nghĩ một lát, lại trên giấy viết cái tam. Chờ thanh phong nhiệm xong, hệ thống nàng Hạo buồn a lại tiếp thượng. Triệu Như Hi không đình, tiếp tục viết bốn, hệ thống tuy vẫn đuổi kịp nàng Hạo buồn a Nhưng trong giọng nói đã mang lên điểm cảm xúc, có nuôn nóng, còn có hận sắc không thành thép cảm giác. Hiển nhiên nó không cảm thấy thanh phong buồn, mà là ký chủ quá buồn. Nó đều đã cấp ra chính xác đáp án, vì cái gì ký chủ còn muốn tiếp tục đi xuống viết đâu. Mới vừa nó còn khen ký chủ thông minh đâu, hiện tại bạch khen. Nó là tiểu thông minh, ký chủ mới là thiểu năng trí tuệ đi. Nghe được nó này ngữ khí triệu như hy rốt cuộc khẳng định thế giới này tồn tại hai cái hệ thống. Như vậy trừ bỏ nàng, còn có ai có hệ thống? Là tiêu lệnh diễn, vẫn là triệu như ngữ. Được rồi, Thanh Phong, ngươi đi ra ngoài đi. Nàng đem Thanh Phong đuổi đi. Chờ Thanh Phong rời đi, nàng chỉ vào trên bàn bút than, ở trong đầu nói, hệ thống, trừ bỏ ta, còn có ai sinh sản loại này bút than? Ngươi nếu có thể trả lời ta vấn đề này, ta nguyện ý cho ngươi 1.100 tích phân. Đây là ở thực hiện vừa rồi đáp ứng cấp hệ thống kia 1.000 tích phân. Nàng con có vấn đề muốn hỏi, nhưng trước đem tích phân cấp hệ thống, hệ thống mới có thể phối hợp nàng tiếp tục chơi này hỏi đáp trò chơi. Với lúc, nàng có cái vấn đề đang muốn hỏi thăm. Ngày hôm qua Chu Xuân tới bẩm, nói bộ mặt thành phố trừ bỏ bọn họ thôn trang thượng sinh sản, còn xuất hiện mặt khác ra sinh sản bút than. Hiện đại bút chỉ là thạch mặc làm thành. Nhân ra lại không kêu ngọn bút, mà kêu bút chỉ, làm rất nhiều người nghĩ lầm kêu bút bút tâm là duyên làm. Nàng tới rồi bắt đầu vẽ tranh, dùng chính là than, không riêng dễ chết vẽ tranh thời điểm còn một tay hát. Sau lại vì phương tiện vệ sinh, nàng liền làm trong phủ cho nàng đem than kẹp ở trúc điều trung gian làm thành bút. Bút tâm vẫn cứ là than điều. Cung ứng hội họa huấn luyện ban sử dụng bút, chính là chân chính bút than. Sau lại vì đẩy mạnh tiêu thụ tiêu lệnh diễn làm ra tới giấy cứng, nàng đem dùng thạch mặc làm bút phương pháp dạy cho triều Minh, làm hắn tổ chức thôn trang người trên làm bút chỉ bán ra. Nhưng nàng cố ý không có sửa bút tên, vẫn cứ kêu bút than. Triệu như hy vì thúc dục tiến đại tấn biết chữ xuất gia tăng, tận lực để thấp sinh sản phí tổn. Còn nữa mặc kệ như thế nào này đó có kỹ thuật hàm lượng đồ vật, đều là nàng cùng tiêu lệnh diễn từ hiện đại mang đến. Cũng không tưởng cho người ta dễ như chở bàn tay sơn chạy đi, cho nên ở làm thời điểm đều sẽ làm kỹ thuật có nhất định trưởng thành tính, đó là cái này nhỏ nhỏ bút than cũng là như thế. Bởi vậy nàng sinh sản này bút than tuy dùng thạch mặc làm tâm, nhưng vẫn là tế cây trúc làm côn, lợi dụng tế trúc trời sinh khe lõm kẹp lấy thạch mặc điều, lại ở bên ngoài cuốn lên tuyến. Dùng đến bút đầu vô pháp dùng thời điểm, lại cởi bỏ cuốn quanh tiền, đem bên trong thạch mặc điều đi phía trước đầy đẩy Lại tiếp tục dùng. 511 chương 509 vô chướng ngại hệ thống. Chương 509 vô chướng ngại hệ thống. Tuy rằng như vậy phiền toái điểm, nhưng so mài mực muốn tiết kiệm sức lực và thời gian nhiều. Nếu viết tự không nhiều lắm, chỉ dùng tới làm giản dị tốc kỳ nói, đẩy ra một đoạn bút đầu có thể dùng man lâu. Dù sao thời đại này tôn sùng vẫn là mềm bút thư pháp, người đọc sách ngày thường viết chữ vẫn cứ là dùng bút lông, bút than bán điểm chính là phương tiện. Nghi. Bởi vì lợi nhuận đế, cho nên Chu Xuân nói trên thị trường xuất hiện giống nhau bút than, nàng còn thực kinh ngạc. Nàng nhìn Chu Xuân đưa qua bút than, phát hiện bên trong tim là thạch mặc, liền thạch mặc độ cứng đều không sai biệt lắm, nàng liền biết thôn trang thượng ra nội quỷ. Này Sơn chạy bút than bên ngoài ngắm hoa rất nhiều công phu, tỉ như dùng gỗ đảng khắc hoa công nghệ, hai đầu cuốn quanh tuyến cũng là có sắc thái sợi tơ, cái này làm cho bút than thượng mấy cái cấp bậc Bán giá cũng phiên vài lần. Tại đây theo đuổi xa hoa cùng đột hiện thân phận địa vị kinh thành, nghĩ đến như vậy bút cũng là cực có thị trường. Muốn tra nội quỷ cùng sơn trại giả cũng không khó, nhưng Triệu Như hi không phải muốn đưa tích phân cấp hệ thống sao. Cho nên dứt khoát không ngủ sự, trực tiếp hỏi nó. Hệ thống vừa nghe Triệu Như Hy bỏ được dùng 100 tích phân là hỏi thăm chuyện này, rất là cao hứng. Nó cả ngày đi theo Triệu Như Hy. Đương nhiên biết hiện tại Triệu Như Hi có bao nhiêu năng lực. Chu Xuân cùng cửa hàng tiểu nhị đều có thể giúp nàng hỏi thăm không ít chuyện, càng không cần phải nói còn có tiêu lệnh diễn là chuyên môn giúp tiêu lệnh phổ thu thập tình báo. Triệu Như Hi kiếm lời, trừ bỏ chính mình lưu một thành, mặt khác tất cả đều cho tiêu lệnh diễn. Tiêu lệnh diễn thế tiêu lệnh phổ thu thập tình báo, mạng lưới tình báo phô đến cực hai, tra điểm này việc nhỏ không cần tốn nhiều sức, giúp Triệu Như Hi tra một tra cũng là hẳn là. Liên tính bỏ qua một bên hai người giao tình, làm người xa lạ, triệu như hy làm tiêu lệnh diễn giúp trang một chút tin tức cũng không phải cái gì quá mức sự, căn bản không tồn tại cái gì lợi dụng không lợi dụng, sai xử không sai xử vấn đề. Tứ ích lợi trao đổi tới xem, triệu như hy vẫn là có hại kia một cái. Lấy ký chủ keo kiệt trình độ tới xem, có thể cho nó 100 tích phân, xem như thực không tồi. Triệu như hy không theo kiệt, nó cũng không có kẻ mà cả, sàng khoái nói không thành vấn đề. Kế tiếp nó trầm mặt trong chốc lát, chờ triệu như hy đem kia thiên tự luyện xong, nó mở miệng, nói cho triệu như hy một cái trang phó tên, còn có hộ bộ tả thị lang quách quý đồng tên. Triệu như hy đem này hai cái tên cấp nhớ kỹ. Nàng chợt viết hai phong thư, đem thanh phong tiến bảo, đem trong đó một phong đức văn tin đưa cho nàng, phóng tới kia trong phòng đi. Triệu như hy tuy không nói rõ, nhưng thanh phong biết này tin là chuyển cho tiêu lệnh diễn. Chỉ cần phóng tới bọn họ ngày thường truyền tin căn nhà kia, cái kêu kêu vương thông thị vệ tự nhiên sẽ đến lấy. Nàng lên tiếng đúng bậy, cầm tin ra cửa, vào căn nhà kia, đem tin phóng hảo, lúc này mới trở về. Triệu như hy lúc này mới đem một khắc phong thư cho nàng, đây là cấp Chu Xuân. Ngươi gọi người cho hắn đưa đi. Chu Xuân quảng cửa hàng, thôn trang, tự nhiên sẽ không giống mã tháng giống nhau tổng tùy hầu nàng tả hiếu. Thôn trang thượng xuất hiện nội quỷ. Bài trừ trước đó bị người xếp vào khả năng, vậy chỉ còn lại có thu mua một đạo. Cho nên triệu như hy cũng không cần đem Chu Xuân gọi tới, chỉ nói cho hắn trang phó tên, Chu Xuân tự nhiên sẽ điều tra rõ. Làm xong này đó, nhìn tích phân thượng bị hoa đi 1.100 cái tích phân, nàng thở dài, tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu, ta hảo muốn biết là triệu lục vẫn là tiêu ngụ à, còn muốn biết là cái dặn gì. Một cái 1.000 tích phân. Nàng nói hàm hồ. Hệ thống lại nghe minh bạch, nó rất là tâm động. Nó nói, một năm, nó không dám đẩy trời chào giá. Mỗi lần nó đẩy trời chào giá, đã bị triệu như hy còn đến trên sàn nhà. Cho nên nó cũng học thông minh, chỉ chướng 500, hơn nữa làm tốt triệu như hy một ngụm căn chết 1.000 chuẩn bị. Lại không nghĩ triệu như hy lần này thập phần thông khoái, nói thẳng, thành giao. Vẫn là dùng lão biện pháp. Hệ thống nói, Cái này nó rốt cuộc biết như thế nào lợi dụng sơ hở. Triệu Như Hy lại đem Thanh Phong kêu tiến vào, trước viết Triệu Như nhụy ba chữ. Chờ Thanh Phong niệm ra tới, hệ thống liền nói, nàng hảo bồn A. Triệu Như Hy tiếp theo lại viết Triệu Như ngữ ba chữ. Hệ thống im lặng không lên tiếng. Triệu Như Hy lại viết, tiêu lệnh diễn. Thanh Phong nhìn này hai cái song song tên, trong lòng kinh hại không thôi. Ngũ Hoàng tử không phải cùng nhà mình cô nương giao tình được chứ. Mỗi ngày tin gởi thư hướng, như thế nào lại cùng lục cô nương nhắc lên. Nàng nhìn nhà mình cô nương liếc mắt một cái, thấy nàng trên mặt không có gì biểu tình, chỉ phải thi thầm, tiêu lệnh diễn. Hệ thống liền đuổi kịp, nàng hảo buồn à. Xem ra, cái kia hệ thống liền ở triệu như ngữ trên người. Nếu là triệu như ngữ trên người cũng có hệ thống, nàng như thế nào hôn đến thảm như vậy? Được đáp án. Triệu Như Hi phải mượn một cái cùng hệ thống không liên quan vấn đề đem tích phân cấp hệ thống. Nàng hỏi, Quách Quý Đồng là nào nhất phái người, 1.700 tích phân. Hệ thống biến mất một lát, trở về nói, tam hoàng tử. Triệu Như Hi nhìn đến tích phân thiếu 1.700, tiếp tục cố gắng, để bút trên giấy viết một hàng tự, trí tuệ làm ngươi đi lên hạnh phúc nhân sinh, bộ phận chứng ngại, hệ thống. Thanh phong lớn Triệu Như Hi yêu cầu, đem này một hàng tự niệm một lần. Sau đó nâng lên mắt tới nhìn Triệu Như Hi, đầy mặt nghi hoặc. Hôm nay cô nương thật là kỳ kỳ quái quái. Triệu Như Hi lại không rảnh để ý tới thanh phong, mà là ngưng thần cảm thụ hệ thống động tĩnh Lần này hệ thống do dự một chút, lúc này mới nói, nàng hảo buồn á. Trong giọng nói lại không bằng phía trước nói lời này khi hoạt bát đắc ý, có chút héo rũ. Triệu Như Hi giật mình, để bút lại viết một hàng tự, trí tuệ làm người đi lên hạnh phúc nhân sinh, vô chứng ngại. Hệ thống. Thanh phong nhậm xong, hệ thống trầm mặc. Triệu như ghi nhìn trên giấy này một hàng tự, bang mà một tiếng đem bút ngã ở trên bàn. Thanh phong thấy nhà mình cô nương tựa hồ sinh rất lớn khí, hoảng sợ, cũng không biết chính mình vừa rồi có phải hay không làm sai chỗ nào. Nàng chạy nhanh khoanh tay túi đầu, đứng ở bên cạnh đại khí cũng không dám xuyễn. Đi theo cô nương lâu như vậy, nàng còn không có thấy cô nương sinh lớn như vậy khí đâu, mặt đều thanh. Thanh phong người đi ra ngoài. Triệu như hy nói. Thanh phong chạy nhanh lui đi ra ngoài. Triệu như hy đôi tay hoài ngực, ngự khí phẫn nộ mà ở trong lòng chất vấn nói. Vì cái gì? Ta vì cái gì phân đến cái có chứng ngại, nàng lại là vô chứng ngại. Đây là kỳ thị. Kỳ thị chúng ta người xuyên Việt. Ta muốn khiếu nại các người. Hệ thống giả chết, không nói gì. Một người là xảo không đứng dậy. Triệu như hy phát tiết một chút bất mắn sau. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không thích hợp. Triệu như ngữ tìm nàng nhiều lần, chưa từng có để qua hệ thống loại này đề tài. Lấy nàng không cam lòng cùng không có nhiều ít lòng dạ tính cách tới xem, nếu nàng có hệ thống, nàng tất nhiên dùng lời nói tới bộ triệu như hy, thử một chút nàng có hay không hệ thống. Nhưng triệu như ngữ trước nay không để qua cái này. Chẳng lẽ là này hệ thống là nàng tân đến? Như vậy tưởng tượng, nàng đối hệ thống nói, tiếp tục chơi trò chơi. Dù sao nên nói không nên nói đều nói được không sai biệt lắm, không kém điểm này, còn có tích phân kiếm, hệ thống sảng khoái mà đáp ứng rồi, hảo đi. Triệu như hy đem thanh phong gọi tới, cho cũ tái diễn, hai người một hệ thống hỏi đáp nửa ngày, triệu như hy rốt cuộc biết triệu như ngữ hệ thống là ở cập kê ngày đó đến. 512 chương 510 thì ra là thế, chương 510 thì ra là thế, biết được triệu như ngữ hệ thống đồ vật cùng chính mình giống nhau. Triệu như hi nâng má nghĩ nghĩ, rốt cuộc vùng tha hệ thống. Hệ thống đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói này tích phân kiếm rất sảng, cũng chưa phí nó cái gì công phu. Nhưng đi ở lôi khu bên cạnh, quá tâm mệt mỏi, nó thật lo lắng một không cẩn thận phải chơi xong. Ký chủ, ngươi sẽ không ghét bỏ nhân ra đi. Nó đáng thương vô cùng hỏi. Triệu như ngữ hệ thống cùng nó giống nhau, kết quả nhân ra vô chứng ngại, mà nó lại là cái coi chứng ngại. Triệu như hy vẫn là cái như vậy có khả năng, hoàn toàn không dựa vào hệ thống là có thể hôn đến hô mưa gọi gió người. Nó thực lo lắng khi chủ nhà nó ghét bỏ nó, từ nay về sau không để ý tới nó. Triệu như hi không nhịn được mà bật cười, sẽ không, như thế nào sẽ đâu. Bảo bảo như vậy đáng yêu, cũng không phải là những cái đó yêu diễm đồ đê tiện có thể so sánh. Tỷ tỷ thích nhất ngươi Hệ thống có thể cảm nhận được triệu như hy nói chính là thiệt tình lời nói cũng không phải lừa gặt nó, nó tức khắc cao hứng không được, triệu như hy trong đầu vang lên liên tiếp lộn nhào thanh âm. Triệu như hy bắt đầu nghe được triệu như ngựa đến chính là vô chướng ngại hệ thống khi, xác thật là rất tức giận. Không có so sánh thì không có thương tổn. Nàng bị ông trời lộng tới nơi này tới, trở thành một quyển sách phá hôi, sở hữu tồn tại chính là vì phụ trợ nữ chủ hạnh phúc cùng thành công. Nay đảo cũng thế. Thế nhưng liền trói định hệ thống cùng nhân ra so sánh với đều là tản thư phẩm, này tính cái gì? Sau lại nghe được nói triệu như ngữ hệ thống là tần đến, nghĩ lại nhà mình hệ thống kêu mãn đầu vóc gà chồng mới là hạnh phúc nhân sinh phong kiến còn sót lại tư tưởng, nàng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra? Nàng xuyên quyển sách này gọi là cổ đại hạnh phúc nhân sinh, đại khái ở nguyên tác giả cảm nhận chung, nữ nhân chỉ có gà cho địa vị hiển hách mà lại đối chính mình thâm tình chuyên nhất nam nhân mới xem như hạnh phúc nhân sinh đi, ngọt sủng văn giả thiết nguyên bản chính là như vậy. Nhưng không nghĩ tới nàng cái này dựa vào chính mình bản lĩnh, độc đáo lập hành pháo hôi nữ xứng lại so với triệu như ngữ quá đến hảo, là nguyên tác giả giả thiết cốt truyện hoàn toàn băng rồi, cái này sao được. Nếu là nàng không có hệ thống đảo con thôi, nhưng nàng cố tình có cái hệ thống, cái này làm cho người cảm thấy thành công của nàng là bởi vì có bàn tay vàng, mà không phải nàng tự thân duyên cớ cho nên nguyên tác giả cung cấp triệu như ngữ lộng cái hệ thống, hy vọng triệu như ngữ dựa vào cái này hệ thống, đi lên so đời trước càng thành công nhân sinh, làm nàng cái này pháo hôi nữ xứng vẫn cư rơi vào cái pháo hôi nữ xứng ưng có kết cục, ý đổ cứu lại sụp đổ có chuyện. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, triệu như hy liền không đem này đó đương hồi sự. Thành công của nàng, dựa vào là chính mình, mà không phải bàn tay vàng, Nàng ở hệ thống thương trường nơi đó mua nhanh nhẹn hoàn cùng đại lực hoàn cũng là dựa vào nàng vẽ tranh, luyện thư pháp kiếm tới, là nàng nỗ lực kết quả. Từ điểm này tới nói, nàng không e ngại bất luận kẻ nào. Nàng lúc trước vừa không sợ hai hệ thống mặt sát, thậm chí trái lại lấy tự sát tới kinh sợ hệ thống, như vậy hiện tại cũng không sợ nguyên tắc giả cốt chuyện giả thiết. Mệnh ta do ta không do trời, nàng muốn ấn chính mình ý nguyện tồn tại. Như vậy nghĩ... Triệu Như Hy thực mau đem chuyện này vứt chi sau đầu, đám chìm ở văn chương câu tứ. Ngày hôm sau Triệu Như Hy từ quốc tử giám khi trở về, liền nghe nói Chu Xuân đã chờ đã lâu. Triệu Như Hy cũng không hướng đi rồi, tại ngoại viện tìm cái địa phương ngồi xuống, làm điểm dáng đem Chu Xuân mang lại đây. Chu Xuân hành lễ, bẩm, có người cho 300 lượng bạc, thu mua Lưu Đại Giang. Lưu Đại Giang ra hải tử nhiều, cả nhà liền dựa hắn một người làm việc kiếm tiền. Tuy rằng cô nương thiện tâm, làm hắn tham dự chế tắc bút than, hắn gái kia choai choai đại nữ nhi cũng đi mỉ phô hỗ trợ, nhưng hắn còn không thỏa mãn, cảm thấy nhà mình quá vẫn cứ không bằng những người khác, lại tâm tồn may mắn, cho rằng cha không đến hắn trên đầu, liền đem như thế nào chế tắc bút than phương pháp nói cho người nọ. Theo hắn sợ cha, Lưu Đại Giang làm việc này đặc biệt tấn ấp. Nếu không phải cô nương nhắc tới, hắn căn bản không nghĩ đi cha người này. cho dù có nhắc nhở, Hắn vừa rồi tra thời điểm còn phí thật lớn công phu. Hắn đều không biết cô nương là từ cái gì con đường biết lưu đại giang người bản tử. Đưa đi làm quặng nô đi. Triệu Như Hi nói. Bạch lộ trang từ khi nàng tiếp nhận sau, trang nô nhóm sinh hoạt không nói thật tốt đi, ít nhất ấm no không thành vấn đề. Chứ bỏ ấm no, mọi nhà chủ thượng rộng mở sáng ngời nhà ở, còn có thêm vào thu vào, bọn nhỏ có thể miễn phí đi học, có cơ hội đi ra ngoài làm buôn bán. Sẽ không thế thế đại đại đều làm trang phó. Nay cùng trước kia sinh hoạt so, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệ đất. Lưu đại giang vợ chồng hai mang theo hài tử sinh hoạt, có thể so nhân ra cô nhi quả phụ tốt hơn rất nhiều. Chỉ là lưu thế quá có thể sinh, thường thường 3 năm ôm hai, trong nhà một chuối nhi tiểu hài tử, nàng lại làm không được sự, mới có vẻ nhật tử so nhà khác gian nan chút. Nhưng nhân ra như vậy tiền đa đa chiếu triệu như hy phân phó đã hết lượng chiếu cố. Đương nhiên không phải bạch cấp lương thực cùng tiền, mà là làm cho bọn họ ra hơi lớn một chút hài tử ở niệm thư rất nhiều, cũng tham gia lao động, kiếm chút tiền đồng trợ cấp gia dụng. Nhưng mà lưu đại giang như vậy còn không thỏa mãn, trực tiếp đem trang phói nhóm lại lấy trợ cấp gia dụng nghề nghiệp thủ đoạn bán cho người khác, loại này tham lam ích kỷ người tuyệt không có thể lại lưu tại thôn trang thượng. Chu Xuân còn lo lắng nhà mình cô nương thiện tâm, trừng phạt thủ đoạn quá mềm không đủ để kinh sợ người khác. Nghe được quặng nô hai chữ, hắn mới yên lòng. Nhà người khác gặp được loại sự tình này, đều là trực tiếp đem người đánh chết, còn làm toàn trang người đều tới xem, lấy giết gà doạ khỉ. Cô nương không như vậy tàn nhẫn, không dễ dàng muốn nhân tính mệnh. Nhưng làm quặng nô cũng không mấy năm hảo sống, linh tinh chịu cha tấn so lập tức muốn hắn cánh mạng càng làm cho người khó chịu. Như vậy trừng phạt không thể càng thỏa đáng hơn. Chu Xuân rời đi. Triệu Như Hy trở về nội viện, nàng mới vừa đổi hảo quần áo ra tới, thanh phong liền vội vàng đem một phong thơ giao cho Triệu Như hi Là tiêu lệnh diễn hồi âm. Hôm qua cùng hệ thống làm trò chơi, bởi vì muốn tránh lôi, tích phân cũng không thể vô duyên vô cớ mà soát cấp hệ thống. Triệu Như Hy liền mượn cơ hội hỏi một chút hệ thống, cái kia quách quy đồng là nào nhất phái hệ người. Hệ thống trả lời nói là tam hoàng tử nhất phái. Nàng lập tức liền viết thư nói cho tiêu lệnh diễn. Tiêu lệnh diễn hiện tại hồi âm chính là nói chuyện này, trực tiếp đem Triệu Như Hy khen một hồi, xong rồi còn tặng lễ vật, là hắn tơ lũa phường tân ra nguyên liệu. Triệu Như Hy làm học thiết kế người, ở hiện đại cũng là cái tinh xảo gơ, hàng hiệu quần áo đồ trang điểm bao bao thường xuyên mua nhập. Tới rồi cổ đại, đạng mổ cất chi kiếm vẫn luôn treo ở đỉnh đầu, hơn nữa ở cổ đại quá mức mỹ lệ là gây họa căn bản, nàng liền lười đến đi mân mê ăn mặc. Đều là chu thị cho nàng làm cái gì nàng liền xuyên cái gì. Nhiều nhất khắp nơi nhan sắc cùng kiểu dáng thượng cùng chu thị đè một chút, ngắn gọn hào phóng, phù hợp chính mình yêu thích là được. Nhưng tiêu lệnh diễn tử khi khai cái tơ lụa phường, liền thường xuyên đưa vật liệu may mặc lại đây. Nhìn đến đẹp trang sức cũng sẽ mua tới đưa cho triệu như hi Cũng may triệu như hi có chính mình kinh tế nơi phát ra, lại thường xuyên ra cửa, tự chủ tính rất cao, này đó vật liệu may mặc. Trang sức lai lịch còn có thể giải thích qua đi. Nhưng thiêu lệnh diễn đưa tới đại bộ phận vật liệu may mặc, trang sức đều bị nàng đem gắt xó, chỉ mặc những cái đó không thế nào thấy được. Nàng không phải đi đi học chính là đi giảng bài, tiếp xúc đều là thành niên nam tử, trang điểm đến hoa hỏe lộng lẫy là tưởng trêu chọc thị phi đâu vẫn là trêu chọc lời đồn đãi. Đem phía trước hai chương tu một lần, đại gia có hứng thú quay đầu lại xem một chút Nga. Nữ chủ cùng triệu như ngữ sẽ một mình mỹ lệ, hai người giao thoa không nhiều lắm, chủ tuyến vẫn cứ là làm sự nghiệp, đại gia yên tâm. 513 chương 511 thi hương. Chương 511 thi hương. Triệu như ngữ có hệ thống sự, triệu như hy cũng không để trong lòng. Nàng Cao Cường độ ôn tập một đoạn thời gian sau, liên đến 8 tháng thi hương thời gian. Nơi khác thí sinh, đến ở huyện Nha, Phủ Nha, tỉnh Thành Trường thi một đường mà thi đầu đi. Thập phần 4. Kinh thành thí sinh lại không cần như vậy hối hả, khảo thí địa điểm cơ hồ đều là cố định. Khảo nhiều như vậy chàng, không nói Triệu Như Hi, đó là Triệu Nguyên Huân cùng Chu Thị đều bình tĩnh rất nhiều. Vẫn là Triệu Nguyên Hân đưa Triệu Như Hi đến khảo viện muôn khẩu, nhìn nàng đi vào, mới vừa rồi rời đi. Chỉ chưa mã thắng một nhà mang theo xe ngựa thay phiên ở chỗ này thủ, để ngừa Triệu Như Hi đột nhiên ly chàng, trước tiên về nhà. vẫn cứ là chỗ cũ Vẫn cứ là như vậy nhiều giám thị nhân số, chỉ là giám thị người bất đồng mà thôi. Có chương lệ ví dụ ở phía trước, không nói đốc giám khảo triều đình sẽ trải qua nghiêm túc sẵn chọn, mặc dù tuyển đến cùng tuy bình bá phủ hoặc Triệu Như hy không đối phó giám khảo, cũng không dám ở đám đông nhìn chăm chú hạ cấp Triệu Như hy ngáng chân. Lần này bị phái tới chủ khảo Triệu Như Hi chính là lễ bộ thị lang Vu Kính. Mặt khác ba cái quan viên đều là các bộ triều lại đây. Mọi người đều đến đông đủ Canh giờ còn chưa tới, hộ bộ tưởng chủ sự nhàn dối không có việc gì, thấp giọng hỏi cùng hắn giao hảo công bộ quan viên nói, tiền đại nhân có thể thấy được quá chi vì cư sĩ. Tiền đại nhân lấp đầu, chưa thấy qua. Bất quá nghe nói tuổi còn nhỏ, vừa mới cấp kê. Tưởng chủ sự liền cảm khái nói, nhìn xem nhân ra hài tử, như thế nào như vậy thông minh có khả năng đâu. Nhà ta tôn tử đều 16, 7 tuổi, vừa mới mới vừa khảo cái tú tài Biết chính mình tài hèn học ít, lần này cũng không dám tham gia kỳ thi mùa thu, sợ thi không đấu mất mặt. Thật là người so người sẽ tức chết. Tiên đại nhân cười nói, lệ tôn đây là theo đuổi làm đâu chắc đấy đâu, giống như vậy trầm ổn người trẻ tuổi nhưng không nhiều lắm thấy. Tưởng chủ sự trong miệng kiếm tốn, trên mặt lại có tự đắc chi ý. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh âm, chỉ chốc lát sau một cái bà tử lánh một cái 15 lăm, sáu tuổi nữ hài tử vào được. Này nữ tử ngũ quan tươi đẹp tươi đẹp, dáng người cao gầy. Tiến vào sau nhìn đến bọn họ, nàng chút nào không thấy khiếp đảm, triều đại gia bao quanh hành lễ, mở miệng nói, học sinh triệu như hi này trận làm phiền chư vị dám khảo đại nhân. Thi hương một hồi khảo thí chính là ba ngày, này ba ngày ăn trụ đều tại đây gian trong phòng, tổng cộng khảo tam tràng. Vì triệu như hy thanh danh, tiêu khất ở lựa chọn quan chủ khảo thời điểm đều là cố ý tuyển tuổi đại. Giống quan chủ khảo Vũ Kình, năm nay đã năm du hoa giáp, 60 có tam. Mặt khác ba người cũng đều ở 50 trở lên. Vũ Kình là cái hòa ái lao nhân. Hắn đối triệu như hy cười nói, không cần đa lễ, ngồi đi. Nhà ở nhưng thật ra rộng mở. Nhà ở trung gian chỉ bày một bộ bàn ghế, đó là triệu như hy châu ngồi. bốn cái giám khảo bàn ghế phân tán ở nhà ở tứ giác. Triệu như hy đi đến cái bàn trước ngồi xuống. Tường chủ sự tiến lên tuyên đọc trường thi kỷ luật. Sau đó làm hai cái bà tử lánh Triệu Như Hy vào nội thất, kiểm tra trên người có hay không bí mật mang theo. Chờ kiểm tra xong, nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm tới rồi, vũ kình cùng tiền đại nhân cùng đi ra ngoài, lánh bài thi tiến vào, phóng tới Triệu Như Hy trước mặt. Triệu Như Hy đem bài thi cầm lấy tới nhìn một lần, phát hiện đề mục đều toàn, chữ viết rõ ràng, cũng không có lẩu đề hoặc mơ hổ không rõ tình huống. Nàng lại đem đề mục nhìn một lần, lúc này mới tích thủy đến nghiên một thượng, bắt đầu mài mực. Mai mực quá trình, chính là cấu tứ quá trình. Đại tấn thi hương cơ bản khảo sách luận, mà này sách luận, có khảo đối tứ thư ngũ kinh lý giải phương diện, có hôn loạn toán học cùng luật pháp phương diện tri thức. Tỷ như lần này đề mục đệ nhất đại đề, liền lựa chọn sử dụng đại học một câu. Làm ngươi đối này tăng thêm luận chứng. Ngươi đầu tiên đến quen thuộc tứ thư ngũ kinh. Biết những lời này xuất từ nào một quyển sách, hồi ước liên hệ trên giới văn, mới có thể lý giải đề ý đương ngươi chính xác lý giải đề ý, mới có thể nhằm vào ý này viết văn chương tiến hành luận chứng. Này phương pháp sáng tác cùng mình thanh thời điểm bát cổ văn có chút giống nhau, nhưng càng chú trọng thực tế luận chứng mà không phải bát cổ hình thức. Lại tỉ như đề mục thứ 5 đại đề, là có quan hệ cứu tế phương diện. Nói mỗi huyện ngộ lũ lụt, nạn dân bao nhiêu, trong huyện tồn lương bao nhiêu. Cụ thể tình huống như thế nào, như ngươi chủ trì cứu tế, nên làm cái gì bây giờ? Nơi này không riêng muốn tính lương thực hay không đủ ăn, còn muốn quen thuộc triều đình ở cứu tế cứu tế phương diện luật pháp tri thức, cùng với đối mặt tình hình thai nạn như thế nào ứng đối sách lược. Nếu nói, đồng sinh thí, viện thí khảo chính là tương đối cơ sở tri thức tính đồ vật. Thi hương tắc cường điệu khảo sát chính sự xử lý năng lực. Cũng bởi vậy, nếu thi hương là lúc lấy chung thứ tự cao, Người này ở địa phương có danh vọng, đó là cử nhân cũng có thể làm quan. Bởi vì thi đổ cử nhân, đã chứng minh ngươi có chính sự xử lý năng lực. Triệu như hy nhìn đệ nhất đệ, không có vội vã hạ bút. Nàng chậm rãi mài mực, đem sở hữu đề mục đều xem xong, suy tư như thế nào lập ý, như thế nào luận chứng, nên viết cái gì, như thế nào viết, gắng đặt tới làm được để bút phía trước, đối chỉnh trương bài thi làm được trong lòng hiểu rõ. Đai ma hảo mạc. Nàng liền ở bản nháp trên giấy đem mỗi một đề ý nghĩ cấp bày ra ra tới. Bày ra xong sau, lại châm trước, nhìn xem còn có cái gì để xót bổ sung. Thẳng đến bài thi thượng mỗi một đề nàng đều cho rằng đã suy nghĩ thỏa đáng, lúc này mới bắt đầu đánh đệ nhất đề bản nháp. Sở dĩ như vậy tới làm bài, là bởi vì khảo thí thời gian kéo đến quá dài, ăn ngủ đều đến ở chỗ này, mà ngủ là ngủ không tốt. Cho nên ngày đầu tiên tinh thần nhất đủ, tư duy nhất sinh động. Đầu vóc nhất rõ ràng. Nếu không sấn lúc này đem sở hữu đề mục giải đề ý nghĩ cùng phương pháp sáng tác đều nghị kỹ. Thứ bậc một đêm ngủ không tốt, đêm thứ hai ngủ không tốt, chóng mặt nhức đầu, eo đau bối đau, tinh bị lực tẫn là lúc lại đến suy xét cuối cùng mấy đề, người liền sẽ phát hiện trong đầu trang tất cả đều là hồi nhão, hoàn toàn nhớ không nổi muốn viết cái gì. Trải vớt rõ ràng ý nghĩ, liệt hào đề cương. Mặc dù đến lúc đó đầu vóc không hảo sự. Dựa vào trước đó viết tốt rõ ràng hoàn chỉnh ý nghĩ Cùng với ngày thường viết văn chương kinh nghiệm trình độ Cũng có thể viết ra một thiên không tổi văn chương tới Đây là triệu như hy nghe xong đại nho nhóm nói khảo thí kinh nghiệm sau Chính mình tổng kết ra tới ứng đối chi sách Nam trưởng thi bên kia có quân sĩ gác Tuần tra, quan chủ khảo nhóm không cần gắt gao nhìn chằm chằm ai Còn có thể ở khảo lều đi lại đi lại Tuần tra một phen Nhưng nữ trưởng thi nơi này Bốn người tám đôi mắt liền như vậy nhìn chầm chầm nhân ra tiểu cô nương tam tràng cựu thiên, trái tim không cường đại tiểu cô nương đều bị sợ tới mức không dám núp đích. Nếu là đại gia lại đi thường xuyên đi nàng trước mặt đi vừa đi nhìn một nhìn, người nọ ra đều không cần khảo thí. Cho nên bọn họ cái này trường thi nếu không cần phải, là không thể đi lại. Nay liền nhàm chán được ngay. Không có việc gì nhưng làm, liền dễ dàng đông tưởng tây tưởng. Nay không... Tưởng chủ sự vừa rồi cùng tiền đại nhân mới vừa nói xong nhà mình tôn nhi, lúc này liền nghĩ đến tôn tử cùng triệu như hi kết thân chỗ tốt. Hắn vừa rồi ở cùng tiền đại nhân kiếm tốn, kỳ thật đối nhà mình tôn tử là cực đắc ý. Nhà hắn tôn tử từ nhỏ thông minh, lớn lên cũng thập phần Tuấn tiếu, tuy nói 15, 6 tuổi mới trung tú tài, lần này còn không tham gia kỳ thi mùa thu, nhưng này lại là bọn họ cố ý áp chế kết quả. 514 chương 512 tiếng đàn nhiều dân Chương 512 tiếng đàn nhiều dân Bọn họ loại này thư hương dòng dối, chú ý không phải khảo không thi đậu cử nhân, tiến sĩ, mà là khảo thí thứ tự vấn đề Hắn tôn tử thông minh, bản lĩnh lại vững chắc, viện thí khi liền khảo cái để nhị danh Hắn liền kỳ vọng tại hạ một lần thi hương khi tôn tử có thể khảo cái giải nguyên, thi hội khi lại khảo cái chẳng nguyên Như thế phương hiện bọn họ tưởng ra người bản lĩnh. Nguyên bản hắn đối triệu như hi không có gì ý tưởng, nhưng hiện tại ngồi ở chỗ này, xem triệu như hy dung mạo thượng dai, khí chất cũng cực hảo. Bị bọn họ bốn cái lao nhân cùng hai cái bà tử như hổ rình mồi, nàng lại một chút không có co co áp, hoảng loạn cảm giác, hành tung liền cùng nàng họa giống nhau, lại đại khí bất quá. Tưởng chủ sự tâm sinh yêu thích, tức khác cảm thấy nếu tôn tử có thể cưới như vậy một cái tức phụ thật là lại hảo đã không có. Triệu Như Hy xuất thân huân quý, phụ thân vẫn là cái lục phẩm quan nhi, cùng tưởng chủ sự phẩm dai giống nhau, hai nhà hoàn toàn là môn đăng hộ đối. Triệu Như hi có thể ở hội họa thượng trở thành một thế hệ đại sư, đọc sách còn như thế lợi hại, có thể thấy được là cái thông minh. Hai cái đã thông minh, Dung mạo lại xuất sắc nhân sinh ra hài tử, không biết sẽ như thế nào Ngọc Tuyết đáng yêu, thông minh lanh lợi đầu. Tưởng chủ sự như vậy nghĩ, Liên phản phất thấy được tưởng ra càng thêm huy hoàng tương lai. Hắn càng xem triệu như hy càng vừa lòng, hận không thể thi hương chạy nhanh kết thúc, hảo gọi người tới cửa cầu hôn. Đồng thời, hắn trong lòng cũng âm thầm hối hận, hối hận không nên đệ nặng tôn tử, không cho hắn tham gia thi hương. Nếu là tôn tử tham gia thi hương khảo trung trước vài tên, thành cử nhân, việc hôn nhân này liền thỏa thỏa không thành vấn đề. Tưởng chủ sự ở chỗ này miền man suy nghĩ. Triệu Như Hi ở nơi đó phấn thư viết nhanh, Triệu ra nhị phòng Triệu Tĩnh An thì tại trong nhà quăng ngã đồ vật. Đạn đạn đạn, nàng từ sớm đạn đến vãn, liền không biết mệnh sao. Thật là không dứt. Nói, Triệu Tĩnh An đứng dậy, liền xông ra ngoài. Đi vào hậu viện, hắn đầy mặt không vui mà đối đang ở trong phòng đánh đàn Triệu như ngữ nói, lục muội muội ngươi có thể hay không không cần bán. Nay từ sớm đến tối, không nói chính ngươi chịu không chịu được. Ta cùng đại ca còn muốn hay không đọc sách học tập. Nếu bọn họ trụ chính là lúc trước tuy bình bá phủ, không nói tiền viện cùng hậu viện, đó là hậu viện các viện tri gian, cách xa nhau đến độ thực hai, sẽ không cho nhau quay nhếu. Phân ra sau triệu gia nhị phòng lại chỉ phải tuy bình bá phủ một góc. Hiện tại nhà bọn họ tiền viện cùng hậu viện cách xa nhau không xa, cổ đại nhà ở cũng không có cách âm triệu như ngự ở hậu viện đánh đàn. Triệu tính ăn cùng triệu tính lập tại tiền viện liền sẽ bị quay nhiễu Nếu là nàng ngẫu nhiên đạn đạn còn chưa tính. Đại gia tuy rằng cảm thấy xảo, lại cũng ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Rốt cuộc tiếng đàn vẫn là rất du dương. Nhưng triệu như ngữ từ sáng sớm lên liền vẫn luôn đạn đến buổi tối, trung gian mệt mỏi cũng chỉ thoáng nghỉ tạm lại tiếp theo đạn, này liền thực nhếu dân. Triệu tính ăn ở biết được triệu như hy cùng hứa sùng văn thi đầu tú tài khi liền bị kích thích. Thế sang năm nhất định phải thi đầu tú tài, xoa tay hầm hè mà phải dùng công. Thiên trong khoảng thời gian này triệu gia tộc học tiên sinh bởi vì nhi tử muốn tham gia thi hương, cấp tộc học nghỉ. Triệu tính an chỉ phải ngốc tại trong nhà tự học, vô pháp đi đi học. Hiện tại mỗi ngày bị triệu như hi hiểu nào đến xem không tiến thư, lại bao dung triệu như ngữ cũng chịu không nổi. Triệu như nhụy sân liền ở triệu như ngữ cách vách, đã sớm chịu không nổi. Nàng cùng triệu như ngữ để qua vài lần ý kiến, triệu như ngữ đều không để ý tới, nàng liền chạy đến triệu nguyên lương cùng triệu tĩnh lập trước mặt nói việc này. Thiên triệu nguyên lương là cái mặc kệ sự, hồ vài câu hy bùn liền từ bỏ. Triệu tĩnh lập thích triệu như hy có khả năng độc lập, không thích triệu như ngữ luyến ái não. Hiện tại triệu như ngữ khó được có tiến tới tâm, triệu tĩnh lập chính mình không phải đi xử lý cửa hàng, thôn trang, chính là đi theo cam luân học toán học, không thế nào ở nhà cũng không cảm giác được bị tiếng đàn chi phối khủng bố. Bởi vậy hắn nhẹ nhàng băng cơ mà nói triệu như ngữ hai câu liền xong việc. Triệu như ngữ liền vẫn như cũ làm theo ý mình. Hiện tại nghe được đối triệu như ngữ nhất bao dung triệu tình an đều chịu không nổi, nghe tiếng chạy tới ăn dưa triệu như nhụy đứng ở trên ngạch cửa, hương hay nhạc họa mà biểu môi nói, ta đã sớm cùng như ngữ nói, nhưng nàng đi theo ma dường như, lý đều không phản ứng ta, vẫn luôn không ngừng đánh đàn cũng không biết phát cái gì điên. Nói nàng lại nói, như ngữ à, Ngươi đi kinh thành nữ tử thư viện chính là hoa trong nhà không ít học phí. Lúc này lại nói không đi, ngốc tại trong nhà không ngừng đánh đàn, ngươi này không phải lãng phí tiền sao. Trong nhà nhưng không thể so trước kia, không chấp nhận được ngươi như vậy phá của đâu. Nghe được lời này, triệu tình an lúc này mới nhớ tới triệu như ngữ cũng là muốn đi học. Không năm không tiếc, Kinh thành nữ tử thư viện nhưng không giống bọn họ học đường như vậy còn sẽ nghỉ. Triệu như hi không đi đi học, ở nhà từ sớm đến tối đánh đàn, thật sự là không bình thường. Cái này hắn tử trách cứ biến thành lo lắng, đi đến trong phòng ngồi xuống, hỏi triệu như ngữ nói, ngươi là gặp được chuyện gì sao? Triệu như ngữ kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái mỏi mệ tươi cười, ta không có việc gì, thật sự. Ta là muốn cho chúng ta thư viện giáo âm luật phu tử thu ta vì đồ đệ. Lúc này mới chăm chỉ luyện tập. Chỉ một đoạn này thời gian, một đoạn thời gian liền hảo. Nhị ca, ta sẽ nhẹ điểm đạn, không xảo các ngươi, được không? Nàng lộ ra cầu xin thân sắc. Triệu tính ngăn vừa thấy nàng bộ dáng này liền mềm lòng. Hán gật đầu nói, hảo, vậy ngươi nhẹ điểm. con có, đừng từ sớm đạn đến vãn, ngươi thân thể từ bỏ. Cánh tay từ bỏ. Tốt quá hoa lốp hiểu hay không? Ngươi ở âm luật thượng thiên phú không tồi. Âm luật đại tái thượng còn phải đệ tâm danh, chỉ cần ngươi cầu một cầu, các ngươi phu tử khẳng định sẽ thu ngươi vì đồ đệ. Nàng xem bất quá là các ngươi bền lòng. Đừng có gấp, từ từ tới. Đúng vậy. Triệu như ngữ một bộ thực nghe lời bộ ráng. Triệu tính an đứng lên, được rồi, ta trở về đọc sách. Đi tới cửa, hắn nhìn về phía triệu như nhụy, tứ tỉ, ngươi cũng nên học học ngũ muội muội khác không thành. Ngươi học chút nữ hồng luôn là tốt, miễn cho gì đều không biết, về sau bị người ghét bỏ. Đối với triệu như nhụy cự tuyệt triệu tĩnh lập thu xếp việc hôn nhân, hắn cũng là rất bất mãn. Thấy triệu như ngữ nói mấy câu đem triệu tình an trấn an không nói, triệu tình an còn chuyển qua tới chỉ trích chính mình, triệu như nhụy tức khắc tức giận đến không được. Nhị để ngươi có hay không lương tâm. Cùng triệu như ngữ cả ngày ở Mỹ, quấy dày ngươi niệm thư so sánh với, ta luôn là an an tính tính. Còn cho các ngươi hầm canh châm trà quan tâm các ngươi, hiện tại đảo thành ta không phải. Ngươi làm làm rõ ràng, ta mới là triệu gia nữ nhi. Nàng tính cái gì, đáng giá ngươi như vậy giữ gìn. Nói, nàng chỉ vào triệu như ngư mắng, ngươi thật đúng là hồ mị tử. Mê đến bình nam hầu phủ nhị công tử đầu vóc choáng váng không nói, tình an giữ gìn ngươi cũng giữ gìn đến cái gì dường như. Ta xem ngươi đắc ý đến bao lâu. Nói, nàng Quang khăn xoay người rời đi. Triệu tính an tiền 14 năm đều là đem triệu như ngữ đương chính mình song bảo thai mội mội thân cận, yêu thương. Thói quen thành tự nhiên, mặc dù tuân ra thân thế, hắn gặp được sự tình vẫn cứ theo bản năng giữ ghi nàng. Lúc này bị triệu như nhụy như vậy vừa nói, hắn đầy người không thoải mái lên. tỉnh lại một chút chính mình, cảm thấy hai người nếu không có huyết thống quan hệ, triệu như ngữ cũng tới rồi bản chuyện cưới hỏi tuổi tác, hắn vẫn là xa điểm hảo, cũng miễn cho bị người ta nói nhàn thoại. Hắn không lại cùng triệu như ngữ nói cái gì, xoay người cũng đi rồi. 515 chương 513 triệu như ngữ lựa chọn. Chương 513 triệu như ngữ lựa chọn. Nếu là hướng khi, triệu như ngữ bị triệu như nhụy như vậy mắng, không riêng phản kích trở về, còn sẽ thương tâm rơi lệ trang đáng thương, ở triệu tỉnh an trước mặt cấp triệu như nhụy mách lẻo. Nhưng lúc này nàng lại một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ ráng, thần sắc đờ đẫn mà nhìn hai người nhất nhất rời đi. Một lần nữa lại về tới cầm trước ngồi xuống. Bất quá nàng không có lại đánh đàn, mà là ngơ ngẩn mà phát khởi ngốc tới. Phù sơ bị triệu như nhụy kia lời nói tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, vốn đang chờ mong nhà mình cô nương đánh trả. Lúc này thấy triệu như ngữ bộ dáng này, nàng một lòng tức khắc trầm đi xuống. Lại tới nữa, lại tới nữa, lại là như vậy. Từ khi cập kê ngày đó bắt đầu, cô nương liền trở nên thực không bình thường. Thường xuyên phát ngốc. Phát song ngốc liền liều mạng mà luyện cẩm Nàng tổng cảm thấy cô nương là chứ ma, muốn tìm đại thiếu ra nói một câu, làm hắn thỉnh cái đạo sĩ tới cấp cô nương nhìn một cái. Cô nương lại cảnh cáo nàng không được đi, nói nàng chỉ là ở cân nhắc cầm kỹ, hy vọng có thể đột phá chính mình. Nhưng cô nương rõ ràng liền không thích hợp, nhìn liền cùng quỷ thượng thân dường như. Triệu như ngữ nhìn như đang ngần người, kỳ thật ở trong lòng cùng hệ thống đối thoại. Cập kê ngày đó triệu nguyên lương cùng triệu tĩnh lập cũng cho nàng thu xếp một cái cập cây lễ. Bất quá không có triệu như hi như vậy náo nhiệt, chỉ là thỉnh trong tộc hai vị nữ tính trưởng bồi tới cấp nàng trải đầu cắm châm cài đầu, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngày đó triệu như ngữ không những không cao hứng, ngược lại trong lòng bực bội bất an. Đời trước, Phó Vân Lãng cùng nàng vẫn luôn là lùng tình mật ý bình nam hầu phu nhân kinh không được con thứ hai cầu xin, lại biết con thứ hai không nên thân. Rất nhiều quyền quý nhân ra chướng mắt án, triệu như ngữ tốt xấu là tuy bình bá phủ nhị phòng dương nữ, ngụy khâu cái này tam phẩm quan to ngoại tôn nữ, thân phận thượng cũng xứng đôi. Bình Nam Hầu phu nhân liền ở nàng cập kê lễ phía trước liền tùng khẩu, đồng ý bọn họ việc hôn nhân. Cập kê lễ ngày hôm sau, Bình Nam Hầu phủ thỉnh bà mối liền tới cửa xin cưới. Nhưng đời này, Phó Vân lãng cả ngày đi theo ngũ hoàng tử phía sau thu xếp sinh ý thượng sự. Không có bao nhiêu thời gian cùng nàng khanh khanh ta ta. Bình Nam hầu phu nhân cảm thấy nhà mình con thứ hai càng ngày càng có khả năng, luôn muốn cho hắn cưới cái xuất thân cao quý con dâu. Triệu ra lại phân ra, triệu như ngự thân phận từ hân quý tiểu thư rơi xuống đến bình dân áo vải, ngụy ra lưu đẩy, ngụy thị bị giết, Bình Nam hầu phu nhân càng thêm chướng mắt nàng, đến nay cũng không chịu nhà ra làm phó vân lãng cùng nàng đính thân. Cặp kê lễ phía trước phó vân lãng tới vội vàng cùng nàng thấy một mặt, tặng một phần lễ vật cho nàng, việc hôn nhân chỉ tự không để cặp tới. Triệu như ngữ liền biết, đời này cùng đời trước thật sự hoàn toàn không giống nhau. Nàng không phải không nghĩ tới từ bỏ phó vân lãng khác tìm cao chi, nhưng phóng nhãn toàn bộ kinh thành, quyền quý đệ tử tuy nhiều, phu quân lại không mấy cái. Mặc dù có, nàng thân phận địa vị không đủ, không cơ hội thấu đi lên nhận thức người, cũng là ủng công. Nàng chỉ là cái tiểu dân chúng ra dưỡng nữ Dung mạo không phải thực xuất chúng Tài học cũng chỉ là cầm kỹ lược hảo một chút mà thôi Kinh thành nữ tử thư viện học sinh Cái này thân phận đối tiểu dân chúng tới nói có thể chướng chút giá trị con người Nhưng đối quyền quý nhân ra tới nói căn bản không coi là cái gì Triệu như nhụy việc hôn nhân chính là vết xe đổ Nếu nàng không nghĩ biện pháp gả cho phó vân lãng Nàng tất nhiên sẽ gả cho một cái tân tấn nghèo tiến sĩ Sau này sinh hoạt Đuổi kịp tầng quyền quý lại vô giao thoa không nói, nàng đến cả đời thắt lưng bộ bụng, làm lụng vất vả cả đời. Thật vất vả trượng phu hết khổ, nàng cũng già rồi, còn muốn xem trượng phu đem một cái lại một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu thiếp nạp vào cửa tới, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhân sinh như vậy tuyệt không phải nàng nguyện ý nhìn đến. Lo lắng chính mình tiền đồ vận mệnh, cặp kê lễ thời điểm nàng cũng không cao hứng. Không nghĩ tới ông trời thế nhưng cho nàng tặng như vậy một phần đại lễ. Một hệ thống bông nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu, nói muốn giúp nàng đi lên đỉnh cao nhân sinh. Bắt đầu triệu như ngữ còn thực sợ hãi, nhưng nhìn đến trên quần sáng thương trường thương phầm khi, nàng hỉ cực mà khóc, đêm đó liền đến trong viện thượng một nén hương, cảm tạ ông trời đối nàng hậu đãi. Nàng cung triệu như thi đều trọng sinh, hiện tại thêm một cái thần dị đồ vật lại như thế nào? Chỉ cần có thể giúp nàng đạt được cẩm tú tiên đồ làm nàng hưởng hết vinh hoa phú quý. Lại nhiều thần dị đồ vật nàng cũng có thể tiếp thu. Ký chủ, ngươi xem, ngắn ngủn không đến 10 ngày công phu, ngươi liền tích cóp tới rồi hơn 200 tích phân. Lại quá đoạn thời gian, ngươi là có thể mua sắm thương thành đồ vật. Đi lên hạnh phúc nhân sinh, trở thành nhân sinh người thắng, sắp tới. Ký chủ cố lên. Triệu như ngữ trong đầu vang lên cực có dụ hoặc lực thanh âm. Lúc mới bắt đầu triệu như ngữ nghe thế thanh âm còn thực sợ hãi. Nhưng hiện tại nàng đã chậm giải thích hứng. Có thể làm ta lại xem một cái thương thành đồ vật sao. Xem một cái, ta lại có sức lực đánh đàn. Triệu như ngữ nói. Hệ thống lập tức đem quần sáng triển khai tới cấp nàng xem. Cái này hệ thống thương trường so với triệu như hi cái kia tới. Hoàn toàn chính là xa hoa bản cùng đơn sơ bản đối lập. Triệu như hi cái kia, lúc trước toàn bộ quần sáng lẻ loi mà chỉ bày giống nhau thương phẩm. Ở bán song đại lực hoàn sao. Càng là cái gì đều không có, toàn bộ quần sáng trừ bỏ tích phân liền chủi lùi một mảnh. Triệu như ngữ cái này, rực rỡ muôn màu bày rất nhiều đồ vật, thống tử lúc trước báo cấp triệu như hy nghe vài thứ kia, tất cả đều bãi ở mặt trên. Bất qua giá có chút bất đồng. Giá cả thấp nhất chính là Mỹ Nhân Hoàn, tiết giá là một vạn tích phân, cùng triệu như hy giống nhau. Nhưng Mỹ Thanh Hoàn lại tăng tới hai vạn tích phân, triệu như hy ăn qua nhanh nhẹn hoàn cùng đại lực hoàn. Ở cái này thường thành tiêu tới rồi 4 vạn tích phân, biện âm hoàn, biện sắc hoàn vẫn là 8 vạn tích phân, yểu điệu hoàn, mạn diệu hoàn tắc tiêu tới rồi 9 vạn tích phân. Triệu Như Ngữ tuy là giả thiên kim, lại cũng là từ nhỏ ở hầu phủ cầm y liễu ngọc thực lớn lên, thiếu cái gì chỉ cần phân phó nha hoàn bà tử một tiếng là được. Nàng hoàn toàn không biết mua đồ vật có thể có kẻ mặc cả. Mặc dù biết, ở nàng cho rằng hệ thống là thần linh dưới tình huống cũng không dám khởi như vậy tâm tư. Có kè mặc cả gì đó, tuyệt đối là đối thần linh khinh nhờn. Còn nữa, sở hữu thương phẩm trùng, nàng muốn nhất chính là Mỹ Nhan Hoàn. Hiện tại Mỹ Nhan Hoàn nhất tiện nghi. Nàng đánh đàn một khúc có thể kiếm 6 cái tích phân. Một ngày đạn cái 20 khúc, là có thể kiếm 120 cái tích phân. Giả lấy thời gian, mua Mỹ Nhan Hoàn, đem chính mình biến thành kinh thành đệ nhất Mỹ Nữ không phải mậu. Thành kinh thành đệ nhất Mỹ Nữ, Tuy còn sẽ bởi vì thân phận địa vị thượng gông cùng siềng xích chịu ảnh hưởng, nhưng leo lên một môn hảo thân trở nên dễ dàng rất nhiều. Nàng không cần lại thế nào cũng phải treo cổ ở phó vân lãng này cây thượng. Cho nên đánh cập kê ngày thứ hai khởi, nàng liền xin nghỉ không lại đi kinh thành nữ tử thư viện đi học, mà là ở nhà liều mạng luyện cầm. Nàng cầm kỹ tốt xấu là ở cầm kỹ đại tái chung được đệ tam danh, đạn một khúc là có thể kiếm 6 cái tích phân. Nhiều nỗ nỗ lực, Nàng là có thể mua Mỹ Nhân Hoàn. Nàng mới vừa cập kê, nàng còn không có biến thành gái lỡ thì, nàng còn không có cùng phó vân lãng đính thân, hết thể đều còn kịp. Như vậy nghĩ, nàng thu hồi suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc mà đánh đàn. Thấy triệu như ngữ chuyên tâm, nhìn xem bên ngoài sắt trời, phụ sơ cảm thấy đại thiếu ra hẳn là đã trở lại. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà ra cửa, ra sân liền mau chân hướng phía trước viện đi đến. Mụ mụ lại nằm viện, ai? 516 chương 514 quỷ thượng thân Chương 514 quỷ thượng thân Phân ra lúc sau trở thành một nhà chi chủ triệu tĩnh lập trở nên càng ngày càng trầm ổn, nhưng nghe được phù sơ nói vẫn cứ nhìn không được đề cao thanh âm, ngươi là nói, ngươi cảm thấy lục cô nương bị quỷ thượng thân. Triệu tĩnh an bị hoảng sợ, vội vàng nhắc nhở nói, ca, ngươi nhỏ giọng điểm. Hắn không yên tâm mà đi ra ngoài nhìn một chút, phát hiện hạ nhân đều bị bọn họ sai đi. Phu cận cũng chưa người, lúc này mới yên lòng. phù sơ lao nước mắt nói, nô tỷ cũng không xác định, chỉ cảm thấy cô nương đi theo ma dường như. Nào có không màng thân thể vẫn luôn đánh đàn. Nô tỷ cùng nàng nói chuyện, nàng thường xuyên nghe không thấy, thường thường liền xứng sở, ngồi ở chỗ kia nửa ngày đều không nhúc nhích một chút. Nô tỷ, nô tỷ xem cô nương bộ dáng này, rất sợ hãi. Triệu tinh an như mày nói, nàng không phải nói. Nàng tưởng bái thư viện phu tử vi sư, cho nên mới như vậy chăm chỉ luyện tập sao Người có đôi khi đối nào đó đổ vật si mê tiến vào sau, sẽ có chút ốc. Qua một đoạn thời gian thì tốt rồi. Hắn vừa rồi cùng triệu như ngữ nói chuyện thời điểm, cũng không cảm giác được triệu như ngữ cùng dĩ vãng có cái gì bất đồng, cho nên hắn không tin phụ sơ nói. Từ bất ngữ quái lực loạn thần. 15 tuổi triệu tình an cũng hoàn toàn không tin tưởng trên đời này có quỷ. Phù sơ lại lắp đầu, thư viện phu tử, cũng không có thu đồ đẹo ý tứ. Tuy nói lúc trước Thánh Diệu Hoàng Hậu thành lập nữ tử thư viện thời điểm, từng định ra quy củ, học sinh nhập thư viện sau, giống nhau không được mang hạ nhân, mọi việc đều đến tự mình làm lấy. Nhưng kinh thành nữ tử thư viện học sinh thân phận hiền hoách, đều là bị một đám nô buộc tỉ mỉ hầu hạ lớn lên, nơi nào sẽ chính mình động thủ làm việc. Bởi vậy Thánh Diệu Hoàng Hậu sau khi qua đời, này quy củ đã bị một cái quận chúa đánh vỡ. Từ đây này quy củ ở kinh thành nữ tử thư viện liền thành không có tác dụng. Triệu như ngữ đi thư viện đi học thời điểm, phù sơ là đi theo đi. Nàng đối kinh thành nữ thư viện tình huống lại rõ ràng bất quá Nhà nàng cô nương ở âm luật thượng sắc thật có thiên phú, cầm đạn đến cũng xuất sắc. Nhưng giáo âm luật hai vị phu tử, đều thuộc về A-dua nịnh hót hàng người. Đối với công chúa, quân chúa hoặc là trong nhà đắc thế học sinh, bọn họ sẽ đã kiên nhẫn lại nhiệt tâm. Mà giống triệu như ngữ như vậy học sinh, mặc dù có thiên phú, cầm đạn đến cũng hảo, bọn họ cũng không để ý tới không thải. Ở triệu như hy bái khô mục tiên sinh vi sư thời điểm, triệu như ngữ cũng không phải không có động quá bái hai vị âm luật tiên sinh vi sư ý niệm. Tuy nói bọn họ tại thân phận địa vị thượng không bằng khô mục tiên sinh, lại cũng điểm số ra sau triệu gia nhị phòng muốn hiển hách đến nhiều, hai vị tiên sinh đều là thế gia xuất thân. Nhưng vô luận nàng như thế nào đối hai vị tiên sinh sung xue nhân ra đều không để ý tới thải nàng. Nàng ngược lại bị cùng trường ngạo báng, cảm thấy nàng là tưởng phản cao chi tưởng điên rồi, đồng thời lại đối nàng mặt lộ vẻ khinh thường. Hai vị tiên sinh thân phận địa vị cũng không cao, những cái đó con chúa, quốc công phủ tiểu thư căn bản chướng mắt bọn họ. Triệu như ngữ liền như vậy tiên sinh đều bái không thượng, càng hiển lộ nàng thân phận địa vị hèn mọn. Nhà mình cô nương ở kinh thành nữ tử thư viện tỉnh Cảnh Gian nan Phù Sơ đều là xem ở trong mắt. Nghe xong Phù Sơ nói, Triệu Tĩnh Lập cùng Triệu Tĩnh An lướt nhau, không có lập tức nói chuyện. Người đi về trước đi. Những lời này, không cần lại đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Nếu như bị người truyền ra đi, nhà ngươi cô nương cũng chỉ có tử lộ một cái. Triệu Tĩnh Lập nói, Phù Sơ vừa nghe lời này, sắc mặt xoát mà một chút liền trắng. Nàng chỉ lo lo lắng triệu như ngữ đi, căn bản không nghĩ tới này cha nhi. Một nữ tử, nếu như bị chuyển ra quỷ thượng thân thanh danh, nàng còn có đường sống sao. Không nói lao ra bọn họ sẽ như thế nào đối đãi cô nương, đó là trong phủ hạ nhân ánh mắt cùng nhàn ngôn thoái ngữ là có thể đem người cấp giết chết. Nàng đông mà một tiếng quỳ đến trên mặt đất, đối hai người dập đầu nói, đại thiếu ra, nhị thiếu ra, nô thì không nghĩ tới cái này, nô thì chỉ là lo lắng cô nương. Còn thỉnh đại thiếu gia, nhị thiếu gia không cần đem nô tỷ nói để ở trong lòng. Cô nương khẳng định là bởi vì tưởng bái sư tưởng mê mẩn, mới có thể như vậy. Nàng thực mò liền không có việc gì, tuyệt đối không phải nô tỷ vừa rồi nói như vậy. Ngươi nhà đầu này, nhưng thật ra đối với ngươi già cô nương rất trung tâm. Triệu tĩnh lập nói, đứng lên đi. Chuyển ra đi, không riêng lục cô nương thanh danh không tốt, toàn bộ nhị phòng thanh danh cũng hảo không được. Cho nên ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không nói. Người hảo hảo quan sát nàng, có chuyện gì nhất định phải tới bẩm báo. Chúng ta sẽ không làm đối lục cô nương bất lợi sự, người yên tâm hảo. Đúng vậy. Phù sơ lại khái cái đầu, đứng dậy nện bước lão đảo mà đi rồi. Triệu tính lập hỏi triệu tinh an, việc này, người thấy thế nào? Hắn đối triệu như ngữ luôn luôn không có gì hảo cảm. Sẽ coi chừng với nàng, tất cả đều là xem ở triệu nguyên lương cùng triệu tinh an phân thượng. Chuyện này, hắn tính toán lấy triệu tình an ý kiến là chủ, chính mình không nghĩ nhúng tay quá nhiều. Triệu Tĩnh an lấp đầu, ta còn là không tin phủ sơ nói. Ca, chúng ta không thể thỉnh hòa thượng, đạo sĩ tới cửa, nếu không không có việc gì đều có thể truyền ra sự tới, đến lúc đó lục mội mội liền không đường sống. Triệu tình lập như mày, thỉnh hòa thượng đạo sĩ đến trong phủ tới khẳng định không được. Ta xem vẫn là ngươi ngày nào đó bất thời giờ bồi nàng đi chùa miếu thiêu thắp lương đi. Vào chôm yếu, cái gì yêu ma quỷ quái đều đến lui tán. Triệu tính an đôi mắt sáng ngời, đây là cái ý kiến hay. hắn kêu gã sai vật đem lịch vạn niên lấy tới nhìn, nói, ngày sau chính là 15, vậy ngày sau đi thôi. Phu sơ trở lại hậu viện, cũng không dám đem nàng làm sự cùng triệu như ngữ nói. Gần nhất lo lắng triệu như ngữ trách cứ nàng, đem nàng bán đi. Thứ hai nếu cô nương thật bị quỷ thượng thân, nàng nếu là nói cho triệu như ngữ chẳng phải là rút dây động dừng. Bởi vậy nàng sau khi trở về liền điểu khép mà lại chạm trở về tại chỗ, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh. Triệu như ngữ căn bản không chú ý tới phủ sơ động tĩnh Nàng đánh đàn đạn thật sự vất vả, không riêng gì bởi vì nếu không đình mà đạn, phải dùng số lượng đem tích phân soát đi, đồng thời còn muốn bảo đảm chất lượng. Một khi nàng lực chú ý không tập trung, đạn đến không tốt, tích phân liền sẽ rơi xuống, đến cái nhị phân. Bà phần không đợi. Nàng đặc biệt hy vọng có thể một cái danh sư chỉ điểm, làm cho nàng tích phân từ mỗi khúc 6 phần lên tới mỗi khúc thập phần. Nói như vậy, nàng tích phân là có thể soát đến càng nhanh. Nhưng triệu như ngữ nỗ lực vẫn là bị triệu tính an đánh gây. Cách một ngày, triệu tính an không có chút nào thương lượng đường sống sách thượng triệu như ngữ, đi kinh giao tương đối nổi danh một cái chùa miếu thắp hương. Nhìn triệu tính an kia không dung phản bác mà lại lo lắng ánh mắt. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đắm chìm ở hệ thống trong thế giới triệu như ngữ giống như bị rót một chậu nước lạnh giống nhau, trật tỉnh táo lại. Nàng vội vàng đối triệu tính an nói, nhị ca, ta thật không có việc gì. Ta chỉ là quá tưởng đề cao cầm kỹ, bãi được danh sư mà thôi. Vì đánh mất triệu tính an hoài nghi, nàng chạy nhanh dùng ra bình thường hoạt bát kính nhi, cùng triệu tính an nói một ít khi còn nhỏ chuyện xưa. Triệu tính an nghe nàng nói chuyện, chậm dại yên lòng. Bất quá vẫn là đi chùa miếu thiêu vừa truyền hương. Trở về lúc sau, triệu như ngữ thu liệm rất nhiều, lại không dám giống như trước như vậy không biết ngày đêm mà đánh đàn, đồng thời lại lần nữa về tới kinh thành nữ tử thư viện đi đi học. 517 chương 515 thử Chương 515 thử Triệu như ngữ biết, nàng mặc dù mua được Mỹ Nhân Hoàn, muốn tham gia yến hội, tiếp xúc quyền quý nhân ra, vẫn là đến dựa vào nữ tử thư viện nhân mạch. Xoát tích phân quan trọng, thư viện nàng cũng không thể từ bỏ. Thấy nàng khôi phục bình thường, triệu tính an cùng phù sơ đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhưng cũng bởi vậy, triệu như ngữ xoát tích phân tốc độ thả chậm rất nhiều. Triệu như ngữ một lòng lưỡng dụng, lại còn nhớ thương triệu như hi kia đầu đâu ngày nay nàng tính nhật tử, hỏi triệu tính lập nói, đại ca, ngũ tỉ tỉ thi xong đi. Triệu Tĩnh lập gật gật đầu, hôm qua vừa mới khảo xong cuối cùng một hồi. Chúng ta đây đi xem ngũ tỉ tỉ, an ủi một chút nàng đi. Triệu Như Ngữ thoán xuyên nói. Triệu Tĩnh Lập hoài nghi mà nhìn xem nàng, trong miệng nói, nàng đã nhiều ngày khẳng định mệnh thảm, quá mấy ngày lại nói. Triệu Như Ngữ chỉ phải nại hạ tính tình. Lại qua hai ngày, Triệu Như Ngữ lúc này mới đi theo Triệu Tĩnh Lập, Triệu Tĩnh An cùng đi đại phòng. Ba người ở cổng lớn gặp Tô Thị cùng Triệu Tĩnh Ninh, Triệu Như San, Tam Thẩm. Ba người cấp tổ thị hành lễ. Tô thị gật gật đầu, các ngươi cũng tới cấp tổ mẫu thỉnh ngăn A. Tô thị biết nếu không có chu thị hỗ trợ, kia sự kiện không dễ dàng như vậy giấu đến qua đi. Nàng trước kia cấp chu thị chế tạo không ít phiền thoái, nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt, chu thị vẫn là hướng nàng vươn viên thủ, nàng đối chu thị thập phần cảm kích. Còn nữa các nàng cô nhi quả phụ, nếu là cùng đại phòng không làm tốt quan hệ, không thể dựa vào đại phòng mà sống chỉ sợ không bao lâu liền có người đánh bọn họ chú ý. Bởi vậy từ khi triệu nguyên khôn đầu thất qua đi, tô thị liền lấy cấp lao phu nhân thỉnh an vì từ, lâu lâu mà lãnh một đôi nhì nữ tới Tuy Bình bá phủ cấp lao phu nhân cùng chu thị thỉnh an. Là, thuận tiện cũng thăm một chút ngũ muội muội nàng tham gia thi hương thật là vất vả. Triệu tĩnh lập nói, cũng không phải là tô thị nói, hai phòng người cùng đi lão phu nhân nơi đó, cho nàng thỉnh an. Lao phu nhân vẫn thường là không kiên nhận ứng phó bọn họ, nói nói mấy câu, liền bừng trả tiện khách. Tô thị lánh nhì nữ đi chu thị nơi đó, nhị phòng ba người tắc đi triệu như hy nơi đó. Ngũ muội mùi, mùi ngươi khảo đến như thế nào? Triệu tính an đi vào, lại hỏi. Triệu như hy được nha hoàn bẩm báo, biết ba người cùng tô thị tới cấp Lao phu nhân thỉnh an, đã sớm đổi hảo quần áo chờ bọn họ. Nàng vừa nghe triệu như ngữ cũng tới. Liền biết Triệu Như Ngữ là tới làm gì. Triệu Như Ngữ luôn luôn thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải nàng mấy ngày trước đây vẫn luôn ở tham gia thi hương, Triệu Như Ngữ chỉ sợ đã sớm lại đây tìm hiểu hệ thống tin tức. Nàng buông trong tay cầm báo chí, đối ba người làm cái mời ngồi thủ thế, đứng ở nơi đó cười nói, còn không biết đâu, chờ hết bảng. Trong miệng nói như vậy, nàng đối thi hương vẫn là rất tự tin. Khoảng thời gian trước quốc tử giám tiên sinh nhóm cường hóa huấn luyện cũng không phải là làm không. Nàng văn Trương vô luận là văn tử vẫn là những mặt khác, nàng cảm thấy đều có tiến bộ rất lớn. Bao năm qua tới thi hương tiền 10 danh văn chương nàng cũng nhìn, nàng tự nhận chính mình văn chương cũng không so với bọn hắn kém. Nhưng cuối cùng có thể bài nhiều ít danh, còn phải xem vận khí cùng chấm bài thi quan yêu thích. Có thể quá đi. Triệu tĩnh là hỏi. Cổ nhân thích khiếm tốn. Phật lặt cũng không thể loạn lập. Bởi vậy triệu như hy hàm hồ nói, hy vọng đi. Triệu tinh an hỏi một chút thi hương đề mục, vừa nghe có đề mục lộn xộn toán học, luật pháp tri thức ở bên trong, lập tức liền khổ mặt, này cũng quá khó khăn đi. Bọn họ cho chuyện khoa cử khảo đề, triệu như ngự đứng ở bên cạnh cắm không thượng lời nói. Nàng ở trong lòng hỏi hệ thống, hệ thống, triệu như hy có hay không hệ thống. Nàng cũng không biết hệ thống là có thể tìm hiểu tin tức. Không nói triệu như ngữ, đó là nàng hệ thống cũng chưa nghĩ đến chính mình còn có thể như vậy kiếm tích phân. Cũng chính là triệu như hi đối mặt cả ngày nghĩ ở nàng nơi này kiếm tích phân hệ thống, nửa điểm không có hại, luôn muốn cũng áp bước trở về, lúc này mới khai phá cái này công năng. Hệ thống vấn đề là lôi khu, triệu như ngữ vấn đề, nàng hệ thống tự nhiên trả lời. Nó dứt khoát không để ý tới nàng. Triệu như ngữ không được đến đáp án. Đảo cũng không để ý nàng bất quá là thuận miệng như vậy vừa hỏi. Nàng chỉ là cảm thấy nàng cùng Triệu Như Hi mặt đối mặt ngồi, nếu Triệu Như Hi trên người có hệ thống, như vậy hai cái hệ thống như vậy tiếp xúc gần vui, liền cùng thân thích gặp mặt giống nhau, dù sao cũng phải có chút phản ứng đi. Cho nên mới hỏi một câu, thấy hệ thống không lên tiếng, nàng liền suy đoán Triệu Như Hi không có hệ thống. Nàng nhìn đến đặt ở Triệu Như Hi trước mặt báo chí, trong mắt xoay chuyển. Đứng dậy chỉ vào báo chí hỏi Triệu Như Hy, "Ngũ tỷ, ta có thể nhìn xem sao?" Triệu Như Hy đang theo Triệu Tình An thảo luận một cái thi hương để mục phương pháp sáng tác, thấy Triệu Như ngữ hỏi báo chí, gật gật đầu. Triệu Như ngữ cầm báo chí nhìn trong chốc lát, ở Triệu Tịnh An cùng Triệu Như Hy thảo luận ngừng lại lỗ hồng, trong miệng đong nhiên toát ra hai chữ, "Hệ thống." Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, đọc từng chữ lại cực rõ ràng. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm báo chí, Tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu, lại như là ở niệm báo chí thượng nội dung, dư quang lại liếc hướng Triệu Như Hy. Triệu Như Hy sớm có chuẩn bị, nhìn như ở cùng Triệu Tình An nói chuyện, kỳ thật lực chú ý vẫn luôn ở Triệu Như ngữ trên người đâu. Nàng nghe được Triệu Như ngữ nói, theo bản năng mà nhìn lại đây, mãng nhãn nghi hoặc, tựa hồ ở giò hỏi Triệu Như ngữ đang nói cái gì. Triệu Tình Lập cũng là như thế. Chỉ có Triệu Tình An ở suy tư Triệu Như Hy theo như lời đề mục. Không có nghe thấy triệu như ngữ nói. Triệu như ngữ tựa hồ cảm nhận được hai người ánh mắt, nàng buông báo chí, ngượng ngùng mà cười nói, ta xem báo chí bảo mê, quấy rời các ngươi Triệu như hi không thèm để ý mà xua xua tay, quay đầu đi hỏi triệu tình an nói, thế nào? Này đề như thế nào giải Thấy triệu tình an vò đầu bức ai, đầy mặt buồn khổ, triệu tình lập nói, nhị đệ, người đối tứ thư ngũ kinh quen thuộc trình độ vẫn là không đủ. Nếu là liền xuất xứ đều không nghĩ ra được, vô pháp giải đề, văn chương căn bản không thể nào viết khởi, đến lúc đó chỉ có thể nộp giấy trắng. Cho nên trở về đến càng dụng công mới được. Là, ta đã biết, triệu Tĩnh an túi đầu đạp não điệu đạo. Đồng sinh thí sau khi thất bại, hắn vẫn luôn ở nỗ lực. Hắn cho rằng này nửa năm qua hắn nghiêm túc đọc sách, đối tứ thương ngũ kinh nắm giữ đã thực không tồi. Nhưng hiện tại liền giải đề đều giải không ra. Cái này làm cho hắn rất là thất bại. Nhìn đến triệu như hy phản ứng, triệu như ngữ liền suy đoán triệu như hy là không có hệ thống. Nếu không nghe được hệ thống hai chữ, nàng tuyệt đối không phải là loại này phản ứng. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng mừng thầm không thôi. Nàng không biết cái gì kêu bàn tay vàng, nhưng này không ngại ngại nàng hy vọng chỉ có chính mình một người có được bàn tay vàng. Như thế nàng mới có thể so người khác càng xuất sắc, càng dễ dàng thành công. Triệu tĩnh lập biết tham gia thi hương là thực háo tinh lực cùng thân thể, nhìn đến triệu tình an héo đi xuống dưới, liền biết hiệu quả đạt tới, không muốn lại nhiều quái dày triệu như hy. Hắn đứng dậy cáo tử. Triệu như ngữ đi theo hai vị huynh trưởng xoay người, chậm rãi rơi xuống bậc thang, hy vọng triệu như hi gọi lại nàng, dò hỏi hệ thống sự. Nếu triệu như hi có hệ thống, nàng nhất định sẽ hỏi. Rốt cuộc chính mình đều khai đầu. Triệu Như Hi tự nhiên phải hỏi nàng có phải hay không cũng có cái hệ thống Nhưng làm Triệu Như Ngữ thất vọng rồi Thẳng đến bọn họ đi ra tu trúc viện đại môn Phía sau cũng chưa chuyển đến Triệu Như Hi kêu nàng lưu lại thanh âm Cảm ơn mọi người quan tâm, ngoạ ngoạ 518 chương 516 1 thanh tưởng tới chơi Chương 516 1 thanh tưởng tới chơi Đi ra tu trúc viện, Triệu Như ngự thở dài nhẹ nhõn một hơi khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên tiểu Xem ra, trên đời này chỉ có nàng một người có hệ thống. Nàng vốn dĩ đã tuyệt vọng, không hề cùng chịu như khi so. Nếu một người so ngươi dẫn đầu hai bước, ngươi còn sẽ khởi đuổi theo nàng tâm tư. Nhưng một người dẫn đầu ngươi rất nhiều, ngươi chỉ có thể vọng này bóng lưng, như thế nào truy đều đuổi không kịp, ngươi tự nhiên sẽ nghỉ ngơi tâm tư, không hề đi theo nàng so. Nhưng hiện tại, nàng có bàn tay vàng. Là một cái bị thần linh chiếu cấu người, nàng tràn ngập tin tưởng, cảm thấy giả lấy thời gian, nàng nhất định có thể so sánh Triệu Như Hi càng xuất sắc, có thể gả cái ưu tú trượng phu, thu hoạch càng hiển hách địa vị, quá đến so đời trước càng vinh quang càng hạnh phúc. Triệu tĩnh lập hai người hiện tại là thường xuyên tới đại phòng, lần này tới chính là đặc biệt ra nủi Triệu Như Hi. Bởi vậy từ tu trúc viện ra tới sau, bọn họ không lại đi Triệu Nguyên Hân nơi đó, mà là trực tiếp hướng cổng lớn đi chuẩn bị trở về. Nhưng vừa đến Tuy Bình Bá phủ cửa, bọn họ liền nhìn đến một chiếc xa hoa xe ngựa chậm rãi ở trước cửa phủ ngừng lại, trên xe ngựa còn có một cái tiêu chí, viết một cái đại đại mục tự. "Gì? Mục gia xe ngựa?" Triệu Tính ngān kinh ngạc nói, bá gia ai cùng mục gia có liên quan?" Mục gia cũng là thế gia, trên người tuy rằng không có tước vị, nhưng dân cư Long Đảo, trong nhà người tài ba không ít, có vài cái đều quan cư tam phẩm trở lên. Trong đó hai cái đều là biên giới đại quan, trong chiều còn có hai cái nhị phẩm quan viên, một gia nữ tử càng là liên hôn vô số. Kinh thành hân quý thật nhiều, mọi người xem ra thế rất ít xem ngươi tước vị có bao nhiêu cao, mà là xem ngươi trong tay có bao nhiêu thực quyền. Một gia chính là trong tay có thực quyền nhân gia. Bọn họ ở kinh thành thân phận địa vị tuy không tính đứng đầu, lại cũng coi như là trung thượng đảng quyền thế nhân gia. Quan trọng nhất chính là Một da cùng bành da giống nhau, là thuộc về không đứng thành hàng trung lập phái. Đầu năm nay, muốn bảo trì trung lập cũng là thực không dễ dàng. Rất nhiều người kỳ thật cũng không muốn tòng long chi công, nguy hiểm quá lớn, thu hoạch lại là không biết bao nhiêu, nhưng bọn hắn bất đắc dĩ. Có hoàng tử tới mượn sức ngươi, ngươi nếu là không tử, rất có thể đã bị xử lý, hoặc không ngừng có người cho ngươi ngáng chân. Về sau vị kêu hoàng tử thật sự bước lên ngôi vị hoàng đế. Vậy các ngươi gia liền hoàn toàn song đời. Mộc gia có thể không đứng thành hàng, toàn dựa gia tộc người nhiều, khắp nơi liên hôn, cùng các phái hệ đều có liên lụy, còn có thể bảo trì cân bằng. Đối mặt quan hệ như thế phức tạp mộc gia, các vị hoàng tử đều có điều cố kỵ. Mặc dù có tâm mượn sức, cũng chỉ là nhẹ nhàng tỏ vẻ một chút, không được liền tư bỏ, cũng không dám bức bách, lo lắng mộc gia hoàn toàn đảo hướng đối địch trợ doanh. Tư điểm này thượng, không thể không nói một gia gia chủ là cái thập phần khó lường nhân vật. Nghe được triệu tính ngăn nói, triệu Tĩnh lập lắc đầu, không rõ ràng lắm. Khi nói chuyện, trên xe ngựa đã xuống dưới hai cái tuổi trẻ nữ tử. Trong đó một người mặc hồng y dì, lại khí chất lạnh băng, một cái khác gan mặc vàng nhà sắc váy áo, hành tung dịu dàng. Nếu triệu như hi ở chỗ này, liền biết đây là một thanh tưởng cùng một thanh liên hai tỷ muội Một thanh liên thấy triệu tĩnh lập ba người từ Tuy Bình Bá Phủ ra tới, nhìn thấu trang điểm lại như là chủ tử, nàng tiến lên vài bước, hành lễ, cười hướng triệu như ngữ hỏi, vị cô nương này, không biết đây có phải là Tuy Bình Bá Phủ? Chúng ta là triệu như hi triệu cô nương cùng trường, tới bãi phòng nàng. Các nàng hôn qua liền đệ thiệp. Hôm nay lại đây, trực tiếp từ nha hoàn bà tử cùng Tuy Bình Bá Phủ người gác cổng báo bị có thể, người gác cổng đều có người lãnh các nàng đi vào. Nhưng gặp tuy bình bá phủ chủ tử, mặc kệ là thân thích vẫn là khác người nào, các nàng đều không hảo làm như không thấy, chỉ phải tự mình tiến lên dò hỏi. Triệu như ngữ vừa nghe này hai người là triệu như hy cùng trường, trong lòng tức khắc liền đố kỵ thượng. Nàng lúc trước vào kinh thành nữ tử thư viện thời điểm, chính là muốn đi kinh doanh nhân mạch. Kinh thành nữ tử thư viện cùng trường nhóm đều xuất thân hiền hoách, tùy tiện giao hảo cái nào, nàng là có thể đạt được cực đại chỗ tốt. Cùng nàng so sánh với, triệu như hi ở Bắc Ninh kia địa phương, có thể kết giao vô luận là hương khôn hoặc tiểu địa chủ gia nữ nhi, cấp bậc kém cách xa vạn giảm. Không nghĩ tới kinh thành nữ tử thư viện lại là cực lợi thế địa phương, nhân ra cũng tự thành một đám cái vòng nhỏ hẹp. Nàng đi, cái nào vòng đều chen không bảo, tưởng lấy lòng người cũng không dễ dàng. Cuối cùng chỉ có thể đi theo tề huyên đám người phía sau làm tiểu tùy tùng, năm mặt muốn tham gia yến hội đều thu không đến thêm mời. Mà Triệu Như Hy ở Bắc Ninh không riêng đã bái khô một tiên sinh vi sư, còn cùng Khánh Dương huyện Chúa thành tâm đầu ý hợp chi giao, leo lên Trấn Nam Vương Phủ này cây đại thụ, hiện tại thế nhưng còn có một gia như vậy cùng trường. Nay thật sự làm Triệu Như ngữ tâm sinh đố kỵ, ngũ vị tạp trần. Rốt cuộc ai là ông trời thân khuê nữ đâu? Nay đó tạp nghiệm chỉ ở một cái chấp mắt chi gian, Triệu Như ngữ thực mau thu liễm tâm thần, cười trả lời, đúng là tuy bình bá phủ. Ta kêu triệu như ngữ, triệu như hy là ta đường tỉ. Lúc này chờ ở người gác cổng châu Nguyễn Ma Ma đúng lúc tiến lên, đối hai người hành lệ nói, nhị vị là muộc thất cô nương cùng một bát cô nương đi. Chúng ta cô nương đặc phái lão nô tại đây chờ hầu nhị vị cô nương. Lúc này, nàng đem hai bên thân phận đều giới thiệu một lần. Giới thiệu xong, nàng làm cái thủ thế, nhị vị muộc cô nương ngợi vào, nhà ta cô nương đã chờ đã lâu. Một thanh tưởng từ trước đến nay là cái cao ngạo không lớn ái lý người. Vừa mới một thanh liên hàn huyên thời điểm nàng liền đứng ở một bên không lên tiếng. Lúc này nghe Nguyễn Ma Ma tương mời, nàng lập tức liền đi hướng phía trong. Một thanh liên hành sự tắt chu đáo rất nhiều. Nàng chiều ba người gật gật đầu, nói một tiếng, chúng ta đi vào trước. Lúc này mới đi theo một thanh tưởng phía sau, vào tuy bình bá phủ. Triệu như ngữ nhìn các nàng đi xa bóng dáng, cảm khái một câu. Ngũ tỉ tỉ như thế nào nhận thức mục gia cô nương? Mục gia cô nương không nên đều ở kinh thành nữ tử thư viện đi học sao? Như thế nào đi bác Ninh? Triệu tỉnh lập nguyên là thế tử, kinh thành nhân tế quan hệ là thế tử môn bắt buộc trí nhất. Hắn nói, bác Ninh huyện huyện lệnh họ mục. Tuy bình bá phủ, triệu như hy đã nhận được người gác cổng bẩm báo, tới rồi rũ nhà ấm trồng hoa trông nên đón. Mục thanh tưởng cùng mục thanh liên cùng nàng hội hợp sau, đi trước lao phu nhân. Chu thị nơi đó thỉnh Cái An, lúc này mới theo triệu như hi đi tu trúc viện. Mục thanh tưởng vào tu trúc viện, ngồi xuống sau mở miệng nói, nhà các ngươi rất thanh u. Mục thanh liên chạy nhanh chiều triệu như hy cười giải thích nói, ta bắt mộ ý tứ, là nhà ngươi hoàn cảnh thực hảo, loại rất nhiều hoa mục, hoàn cảnh thanh nhã, nàng thập phân thích. Nàng lo lắng triệu như hi hiểu lầm mục thanh tưởng nội hàm tuy bình bá phủ dân cư điều tàn. Cổ nhân đều chú ý con cháu thịnh vượng. Giống mục gia, quang chủ tử đều có bảy, tám cái, cái này cũng chưa tính ở nơi khác làng quan. Kinh thành cư, đại không dễ, mục ra ban đầu địa vị cũng không hiền hách, không có khả năng vòng một khối to mà kiến tòa nhà, bởi vậy trụ nhân tiện có chút chén chúc. Triệu như hi có thể một người trụ một cái đại viện tử, mà các nàng còn lại là mấy cái tỷ mội xài chung một cái sân, khó tránh khỏi ồn ào, cũng khi có khắc khiễng. Mộc Thanh Tưởng nói kia lời nói là thiệt tình hâm mộ Triệu Như Hi. Nhưng lời này nghe vào đối phương trong hai, khó tránh khỏi không bị hiểu lầm. Rốt cuộc nhân khẩu đơn bạc không phải chuyện tốt, tuy bình bá phủ bởi vì Ngụy thị đổi hài tử việc phân ra cũng là giẻ pha. Nếu là Triệu Như Hi hiểu lầm đường mọi châm trong nàng, vậy không hảo. Các nàng là tới giao hảo, không phải kết thù. 519 chương 517 tới cầu hôn. Chương 517 tới cầu hôn. Triệu Như Hi xua xua tay, ta biết một bát cô nương ý tứ. Cùng trường mấy tháng, nàng tinh tỉnh, ta là biết đến. Một thanh liên sướng suốt, không khỏi nở nụ cười. Nhưng thật ra một thanh tường chấp chấp mắt, nhìn xem Triệu Như Hi, nhìn nhìn lại một thanh liên, mắt mang nghi hoặc, đầy mặt vô tội, đại khái không rõ này có cái gì buồn cười. tưởng không rõ, nàng cũng không để ý tới, hỏi Triệu Như Hi nói, ta lúc trước cùng ngươi nói, cho ngươi đi tìm ta chơi. Ngươi như thế nào không đi? Lời này vừa ra, nếu là đa tâm, khẳng định cũng sẽ không cao hứng. Triệu như hy lại cực hiểu biết một thanh tưởng như vậy tính tình Loại người này kỳ thật nàng là thực thích cùng tri kết giao, có một nói một, có hai nói hai, tâm tư đơn thuần. Nhưng thật ra bên cạnh một thanh liên, nhìn xử sự, sự chu đáo dịu dàng, nhưng tiểu tâm tư lại là không thể thiếu. So sánh với tới, nàng càng nguyện ý cùng một thanh tưởng làm bằng hữu Nàng cũng thẳng tới thẳng trụ, mở ra tay làm cái bất đắc dĩ biểu tình, ngươi xem ta có thời gian chơi sao. Nàng đếm trên đầu ngón tay, cấp một thanh tường đến một lần, muốn vẽ tranh, muốn luyện tự, muốn khoa cử, muốn xử lý thôn trang, hội họa huấn luyện ban càng là chiếm dụng nàng cả ngày cả ngày thời gian, liền tính là tuần hưu ngày nàng đều không được nghỉ. Nghe nàng nói, một thanh tường trên mặt lộ ra hâm mộ biểu tình. Nàng thở dài một hơi, phiền muốn nói. Ta nếu có thể giống ngươi giống nhau thì tốt rồi. Triệu Như Hi đưa cho nàng một cái đồng tình ánh mắt. Nàng cùng một thanh tường ở Bắc Ninh nữ tử thư viện Bắc Viện cũng cùng trường một đoạn thời gian, biết một thanh tường là cái thực thích đọc sách người, thành tích cũng không tồi. Chỉ tiếc một gia bồi dưỡng nữ nhi, chính là dùng để liên hôn. Lúc trước nói muốn nghị thân, đem nàng tiếp đi trở về, nàng lại không hồi thư viện đi học. Tường nghiệp thư, ở đâu đều giống nhau. Mặc kệ ở nơi nào, học cái gì, chỉ cần có thể học, chính là chuyện tốt. Người xem thôi phu nhân, tiêu phu tử, các nàng chính là bởi vì có tài hoa, mặc dù hôn nhân không thuận, cũng có thể đi ra một cái con đường của mình, mà không phải ngốc tại hậu trạch xem người sắc mặt sinh hoạt. Triệu Như Hy cho nàng rót một chén nồng đậm canh gà. Một thanh tường ngẩn ra, ngầm đầu lên nhìn về phía Triệu Như Hy, trở đôi mắt chẩm dại sáng lên. Người nói rất đúng. Nàng đối triệu như hy triển khai một cái sán lạn tươi cười mặc kệ học cái gì, có thể học, có thể học giỏi, chính là chuyện tốt. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi những lời này. Triệu như hy nhìn một thanh tường tươi cười, ánh mắt có chút dại ra. Một thanh tường là xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là trung thượng chi tư, cũng không phải cái loại này làm người nhìn liền không rời mắt được xinh đẹp. Nàng ngây thường khí chất cũng là thanh lánh, cho người ta một loại cực có khoảng cách cao ngạo xa cách cảm. Nàng ngày thường cũng cơ hồ không cười. Nhưng vừa rồi nàng kia cười, giống như băng tuyết đột nhiên nở rộ hoa hồng, sáng lạ, mỹ lệ, làm người không rời mắt được. Khó trách chu ưu vương phong hỏa hí chư hầu, chính là vì bác mỹ nhân cười đâu. Mỹ nhân cười sắc thật là người chấn động, khiến người mê muội Người hẳn là nhiều cười cười. Người cười đến cũng quá đẹp đi. Triệu như hi thấy một thanh tưởng thực mau đem tươi cười thu trở về, không khỏi thiết nối điệu đạo. Một thanh tường trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không phản ứng nàng. Ngươi không phải nói về nhà nghỉ thân sao. Ngươi việc hôn nhân định ra tới không có. Triệu như hi hỏi. Một thanh tường lắp đầu, không định đâu. Này đó dù sao ta chính mình không làm chủ được, ta dứt khoát không để ý tới, tùy các trưởng bối thương nghị. Triệu như hi kinh ngạc, nếu là cho ngươi chọn một cái ngươi không thích đâu. Không thích liền xa bái. Ta chính mình quá chính mình nhận tử liền hảo. Hắn chỉ cần không tới quay giày ta, thích nạp tiếp liền nạp tiếp, thích làm gì liền làm gì, ta chỉ cần không thèm để ý, liền sẽ không không vui. mục thanh tường không sao cả địa đạo. Triệu như hy nhìn một thanh tường, há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cuối cùng là cái gì cũng chưa nói, nhẹ nhàng mà thở dài. mục thanh tường tính tình này, nhìn như thanh lãnh tuyệt tình, bất thông tình lý, kỳ thật lại thông thấu bất quá. Nàng quận cung ẽ. Nghĩ đến cũng là tự mình bảo hộ một loại đi. Đang ở các nàng như vậy gia đình, hôn nhân là không thể tự chủ. Như vậy thích không thích, cũng liền không thể nào nói đến. Như thế, chỉ có thể cố thủ chính mình bản tâm. Đối hôn nhân không ôm quá lớn kỳ vọng, không đi quá để ý, có lẽ liền sẽ không như vậy thống khổ. Một khi người nọ so với chính mình chờ mong hảo một chút, có lẽ chính là ngoài ý muốn chi hỷ, nhật tử là có thể quá đến tốt một chút. Thôi phu tử các nàng làm báo chí, ngươi nhìn sao? Ngươi ngày thường không có việc gì, có thể cấp báo chí viết văn chương gửi bài A ngươi còn có thể gia nhập đi vào, thế báo xã làm chút sự tình. Chịu như hy đối một thanh tường nói. Nhìn, mỗi kỳ đều xem. Nói tới đây, mục thanh tường trên mặt lộ ra một tiêu ngượng ngùng ta còn cấp báo chí đầu bản thảo. Lần đầu tiên không thông qua, lần thứ hai thông qua. A thật vậy chăng? Là nào một tiên? Triệu Như hi hỏi. mục thanh tường liền đem đăng chính mình văn chương kêu kỳ báo chí nói, lại nói chính mình bút danh. Mỗi một kỳ báo chí, thôi phu nhân đều sẽ cố ý phái người đưa cho Triệu Như Hy. Triệu Như Hy trực tiếp kêu thanh phong đem kêu kỳ báo chí nhảy ra tới. mục thanh tường ngượng ngủng, chạy nhanh xua tay nói, không cần, về sau ngươi lại xem. Triệu Như Hy cũng không miễn cưỡng nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía mục thanh liền. Một thất cô nương người thế nào? Đính hôn sao? Tương đối với một thanh tưởng, nàng không lớn thích một thanh liên, nhưng nhân ra dù sao cũng là cùng nhau tới trong nhà làm khách, nàng không thể đối mục thanh liên quá mức lãnh đạm. mục thanh liên trên mặt lộ ra một mạt ngượng ngùng, đính hôn. Năm trước liền sẽ thành thân. Chúc mừng người A. mục thanh liên cười hỏi nàng, triệu cô nương như thế nào? Cũng đính hôn sao? Triệu như ghi lắc đầu, không đâu. Ba người Hàn Huyên trong chốc lát thiên, bởi vì Mục Thanh Tường nói chuyện tương đối thẳng, không có gì tâm cơ, Triệu Như Hy thực mau liền làm rõ ràng các nàng vì sao lúc này tới bãi phòng. Mục gia cô nương là không thể tùy ý ra cửa. Mục Thanh Tường về nhà sau, vài lần nghĩ đến tìm Triệu Như Hy chơi, đều bị trong nhà trưởng bối ngăn lại. Hiện tại Triệu Như Hy triển lộ tài giỏi, Mục gia bỗng nhiên nhà ra, làm Mục Thanh Tường tỉ mội tới cửa kết giao, là tưởng cùng Triệu Như Hy kết thân. Kết thân đối tượng là Mục Thanh Tường Đường Huynh, một cái cử nhân. Mục gia này cử cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì sở hữu tới cửa cầu hôn nhân gia, đều bị Chu Thị chắn đi trở về. Chu Thị cùng bà mối nói, Triệu Như hi không khảo xong khoa cử, tuyệt không nghĩ thân. Mục gia biết Mục Bảy, Mục Tám cùng Triệu Như Hy là cùng trường, dứt khoát liền trực tiếp từ nội bộ đánh vào, tưởng thông qua Mục Bảy, Mục Tám tới đã động Triệu Như Hy. Một thanh liên nghe được đường mội cơ hồ đem sở hữu tình huống đều nói, không khỏi đỡ chán. Nhưng nhiệm vụ nàng lại không thể không hoàn thành. Triệu cô nương hiện tại khảo song thi hương, có thể nhẹ nhàng một thời gian đi. Người có nghĩ cưới ngựa. Chúng ta mục ra ở Bắc Ninh có một cái mã trang, dưỡng rất nhiều mã, còn có thể phi ngựa. Nếu triệu cô nương có hứng thú, không bằng chúng ta cùng đi chơi chơi. Một thanh liên hướng triệu như hy phát ra mời. Nếu là một thanh tường không đề đường huynh việc, triệu như hy có lẽ còn sẽ đồng ý nàng kỳ thật là cái mê chơi, cũng thích cưới ngựa. Nhưng có việc hôn nhân này một đám, nàng muốn đồng ý, chính là đáp ứng cùng một gia công tử tương nhìn. Nàng tự nhiên không thể đáp ứng. Không nói nàng không thích toàn bộ một gia gia phong, đó là một thanh tường cô ý nói, nàng liền biết việc hôn nhân này không ổn. Nàng nhìn ra được tới, một thanh tường nhắc tới việc hôn nhân, không phải thiên chân không dành thế sự mà là cô ý mà làm chi. Nàng là ở nhắc nhở triệu như hy, cho thấy một gia dụng ý đâu. 520 chương 518, 1 năm không tích phân. Chương 518, 1 năm không tích phân. Không được, ta không thế nào sẽ tới ngựa, đối mã cũng không có gì hứng thú. Triệu như hy nói, còn nữa tham gia xong thi hường, ta còn muốn tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân đâu. Chúng ta lão sư nói, học tập như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Một khắc đều không thể thả lỏng. Liền tính thi hương kết thúc, ta mỗi ngày cũng đến viết tam thiên văn trường, luyện 10 thiên tự, làm 10 đạo toán học đề. Thật đúng là không có gì thời gian đi chơi. mục thanh liên bốn định nói, nếu đối cưới ngựa không có hứng thú, một gia còn có khác chơi pháp. Còn chưa nói xuất khẩu, liền trực tiếp bị triệu như hy mặt sau câu này cấp ngăn chặn. Nàng chưa từ bỏ ý định, sinh hoạt dù sao cũng phải có chương có lỏng, sao có thể vẫn luôn căng chặt. Như vậy đối thân thể không tốt. Ta qua trận liền xuất gác, chờ các ngươi cũng xuất giá, chúng ta gặp mặt cơ hội liền ít đi. Triệu cô nương có rảnh, nhiều ra tới đi lại đi lại đi. Nói, nàng nhìn một thanh tường liếc mắt một cái. Một thanh tường lại không có nói chuyện. Cách một hồi lâu, nàng mới đối triệu như hy chớp hai cái mắt, nói, đến lúc đó ta cho ngươi đưa thêm mời, ngươi phải có không liền đến ta chỗ đó ngồi ngồi. Triệu như hy liền nở nụ cười. Đối một thanh tường nói, hảo. Có một thanh tường nhắc nhở, nàng tự nhiên là sẽ không đi. Hiện tại đồng ý, cũng là làm một thanh tường về nhà sau đối người nhà có cái giao đái. Đến nỗi thu được thiệp sau nàng có đi hay không, đó chính là một chuyện khác, đến lúc đó tìm cái lấy cớ thoái thác là được. Nói xong việc này, đại gia lại hàn huyên trong chốc lát bắt ninh nữ tử thư viện những cái đó cùng trường tình huống. Đi theo Bắc ninh nữ tử thư viện ngốc thời gian càng dài Triệu Như Hi so sánh với, chỉ ngắn ngủi ở Bắc ninh nữ tử thư viện niệm thư một thanh liên, Hiển nhiên đối nơi đó đinh ban cùng trưởng càng hiểu biết, nói lên các nàng tới đạo lý rõ ràng. Lúc này Triệu Như Hi mới biết được, lúc trước cùng nàng cùng hứa tuyết cùng nhau khảo nhập nữ tử thư viện người có mấy cái đã gả chồng. Mặt khác không gả chồng, cũng hơn phân nửa đính hôn, chỉ còn chờ tuổi đại chút liền không hề niệm thư. Trước tiên nửa năm về nhà đãi gả. Đây là hiện trạng, cũng là thôi phu nhân vẫn luôn tưởng thay đổi nguyên nhân. Ba người rốt cuộc không phải rất quen thuộc, mục thanh tưởng lại là cái không lớn ái người nói chuyện. Hàn huyên trong chốc lát, liền không có gì để tài nhưng hàn huyên, một gia tỉ mội đứng dậy cáo tử. Triệu như hi đưa các nàng đến cổng lớn. mục thanh tưởng xoay người đối triệu như hy nói, ta sau này, có thể cho người viết thư sao Triệu như hy gật gật đầu, tự nhiên có thể. Sau này chúng ta thư từ qua lại lui tới đi. Một thanh tường lúc này mới cao hứng lên, chiều chiều như hy cười một chút, xoay người lên xe ngựa. Nhị phòng tam huynh muội cùng một gia tỉ muội là buổi sáng trước sau chân tới, bọn họ đi rồi chiều như hy bồi tổ mẫu, mẫu thân, để để ăn cơm chưa đi tiểu ngủ trong chốc lát, buổi chiều lại vẽ một bức họa tới rồi trạng vạng chính ăn cơm chiều thời điểm, đồng nhiên nghe được hệ thống bà báo, chúc mừng ký chủ, trí tuệ giá trị 1.500, Triệu Như Hy chính rồi đua đi kẹp một khối thịt cá đâu, nghe Thế Thanh bà báo, vừa lơ đáng chiếc đua thượng cá kho khối rơi trên trên bàn. Người đứa nhỏ này, ta nói làm nhà hoàng cho ngươi chia thức ăn, ngươi càng muốn chính mình tới. Xem, giải đi. Chu Thị rồi nói, ý bảo nha hoàng tiến lên thu thập cái bàn. Bất quá là một khối thịt cá, nữ nhi ai chính mình kẹp liền chính mình kẹp, ngươi lại nhải nàng làm gì. Triệu Nguyên Huân lập tức che chở nữ nhi. Thì, ta cho ngươi kẹp. Triệu tinh thái cầm xong công đuốc cấp triệu như hy gấp một khối bong bóng cá thịt. Lao phu nhân uống chính mình cháo tổ Yến cười tủng tỉm mà nhìn này hết thảy Ta là không cẩn thận. Cảm ơn tiểu đệ. Triệu như hy vội vàng ứng phó rồi một tiếng, liền thừa dịp rồi đi tiếp triệu tinh thái thịt cá công phu, cờ lật mở quần sáng. Nàng cái này quần sáng chỉ có chính mình có thể nhìn đến. Chỉ cần hoa khai quang mạc động tắc không đột nột. Liền sẽ không làm người phát giác khác thường Nàng tích phân có 10 và nhiều Lớn như vậy con số Hơn nữa nàng mỗi luyện một thiên tự Mỗi họa một bức họa đều sẽ thêm tích phân Nếu là gặp đối số tự không mẫn cảm Khả năng đều không rõ ràng lắm Chính mình có bao nhiêu tích phân Nhưng triệu như hi trí nhớ cực hảo Quét liếc mắt một cái là có thể nhớ kỹ Ngày hôm qua có bao nhiêu tích phân Hôm nay kiếm lời nhiều ít Tổng cộng có bao nhiêu Nàng đều dành mạch Lúc này nàng nhìn tổng tích phân, phát hiện vừa rồi cũng không phải chính mình ảo giác, mà là xác thật là bỏ thêm 1.500 tích phân. Chẳng lẽ là thi hương xếp hạng ra tới? Ngày mai chính là yết bảng nhật tử, xem ra xác thật là thi hương đạt được khen thưởng không sai. 1.500 tích phân, nàng đây là bài để mấy. Viện thí thứ 6 danh nàng chỉ phải 600 tích phân, thi hương so viện thí càng cao một bậc, khó khăn lớn hơn nữa, ảnh hưởng càng quảng. Liền tính cùng là thứ 6 danh, được đến tích phân cũng so viện thí muốn nhiều. Như vậy này 1.500 tích phân, nàng rốt cuộc xếp hạng để mấy. Ký chủ, người muốn biết xếp hạng sao. Chỉ cần hoa 200 tích phân tuần tra là được. Hệ thống thanh âm ở trong đầu sông ra. Chịu như hy do dự một chút, vẫn là nhận tâm cự tuyệt, không được. Ta chờ ngày mai hết bảng. Kiếm tích phân không dễ, bất quá là chờ một đêm mà thôi, nàng chờ nổi. Còn nữa, thứ tự đã định, tích phân đều phát, sẽ không có đại thay đổi. Nàng sớm một chút biết cùng vãn một chút biết, đều không thể thay đổi xếp hạng, có cái gì tất yếu lãng phí tích phân đâu. Hệ thống biết nàng keo kiệt, lại khuyên cũng sẽ không thay đổi chủ động, lầu bầu một câu, gờ giảng đệ. Liền không lên tiếng nữa. Tới, người này tham canh gà, ngươi lại uống một chén. Trong khoảng thời gian ngày mệt, người đều gầy, nhưng đến hảo hảo bổ bổ. Một chén canh gà xuất hiện ở Triệu Như Hi trước mặt. Triệu Như Hi nhìn xem canh gà, sơ sơ bụng, đối Chu thị làm nũng nói: "Nương, ta đều ăn no." Có một loại gầy, Tiêu Mẫu thân cảm thấy ngươi gầy. Nhớ trước đây nàng mới vừa tiến Tuy Bình Bá phủ thời điểm, Tuy Bình Bá phủ một ngày hai cơm, nàng còn phải bị đói bụng. Phân ra sau, nàng cùng Chu thị nói nàng thường thường chịu đói, yêu cầu thay đổi trong phủ lẩm thực thói quen. Lúc ấy đem Chu thị đau lòng nhà Tuy bình bá phủ lập tức từ một ngày hai cơm biến thành một ngày tăm cơm. Lúc sau chu thị lại hao hết tâm tư mà cho nàng cùng triệu tinh thái làm tốt ăn, mỗi ngày thế nào cũng phải buộc bọn họ đem đồ vật ăn xong đi, lúc này mới buông tha bọn họ. Nếu không phải nàng còn ở trường thân thể, lại mỗi ngày buồn ba vất vả, nàng có thể bị dưỡng thành đại mập mạp. Không thấy triệu tinh thái mặc dù đang ở trường cao chịu điều, vẫn cứ vẫn duy trì xong cằm sao. Đây là khoa học dưỡng heo hiệu quả bằng chứng. Ăn cơm xong, Triệu Như Hy liền về tu trúc viện đi. Triệu Nguyên Hân cùng Chu Thị tắc đem cái kia xem bảng đặc biệt cơ linh tên là tiểu nhạc gã sai vật gọi tới, trước cho hắn một lượng bạc tử tiền thưởng, nói, cơ linh chút. Nếu là cô nương cao trùng, còn có đại thưởng. Tiểu nhạc hành lễ tiếp tiền thưởng, Vũ bộ ngực bảo đảm nói, bà ra, phu nhân yên tâm. Tiểu nhân đêm nay liền đi trường thi cửa ngồi xổm Ngày mai sáng sớm tuyệt đối chiếm cái hảo vị trí, trước tiên đem tin tức tốt chuyển quay lại tới. Cô nương văn khúc tinh hạ Phàm tài cao bắt đầu, tất nhiên cao trùng đứng đầu bảng. Bà ra, phu nhân liền ở nhà chờ tiểu nhân tin tức tốt đi. Chu thị bị này đứa bé lanh lợi nhi chọc cười, nói, cũng không cần đêm nay liền đi, ngày mai buổi sáng sớm một chút đi chiếm vị trí liền thành. 521 chương 519 như thế nào không danh? Trước 519 như thế nào không danh? Tiểu nhạc tự sẽ không phản bác chú thị, ơn ơn ngật đầu, một bộ ngoan ngoán nghe lời bộ dáng, trong lòng lại có khác chủ ý. Hắn vì sao nhiều lần đến thưởng? Không phải hắn cần mẫn, mà là hắn cơ linh. Mặc kệ cô nương khảo chung cái gì thứ tự, hắn chỉ cần đêm nay đi, ngồi xổm trường thi cửa thủ. Đến lúc đó xem ở hắn một phen vất vả phân thượng, bà ra phu nhân cũng đến lại cho hắn đánh thưởng. Người khác vất vả một năm cũng thấy không mấy lựa bạc. Ngao một đêm là có thể đến mấy lượng tiền thưởng, cơ hội như vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chờ đến từ chính viện vừa ra tới, hắn về nhà suy mấy cái uống bánh, bộ một kiện hổ quần áo, lại cầm cuốn chăn màn, ra cửa thẳng đến trường thi mà đi. Đại tấn sẽ cấm đi lại ban đêm. Nhưng ở hết bảng trước các gia hạ nhân tới trường thi cửa thủ chờ hết bảng là xưa nay thói quen, cấm vệ quân cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn họ xe đuối này một khối tăng mạnh phong vệ, cấm đi lại ban đêm lúc sau. Trường thi cửa những người này không được loạn đi, nhưng cho phép bọn họ ngốc tại tại chỗ. Tiểu nhạc cho rằng làm như vậy chỉ có chính mình một người, lại không nghĩ trường thi cửa đã có mấy cái hạ nhân ở nơi đó ngồi sổng chứ. Kế tiếp lại lục tục tới mấy cái. Cuối cùng đại khái có mười mấy người bộ dáng. Ở đại gia nói chuyện phim chung, tiểu nhạc phát hiện những người khác đều là trong nhà lao ra. Phu nhân hạ lệnh phái tới, cũng không phải tự nguyện. Hắn trong lòng cảm nhớ chủ tử nhân hậu, cầu xin ông trời có mắt, nhất định phải phù hộ nhà hắn cô nương thi đậu cử nhân. Đứng đầu bảng gì đó, hắn lúc ấy nói bất quá là một câu cắt tưởng lời nói, thảo cái hảo khẩu màu. Hắn cảm thấy nhà hắn cô nương tuy rằng thông minh, này hai tháng tới lại đến quốc tử giám tiên sinh nhóm chỉ điểm, nhưng cùng nhân ra 10 năm gian khổ học tập tuấn tài nhóm so, kia vẫn là có trinh lệnh. Hắn cũng không cầu đứng đầu bảng, chỉ cầu cô nương có thể thượng bảng, thi đậu cử nhân là được.